Giang Mi Ngữ kéo Trần Bảy cánh tay, Trần bảy dứt khoát treo nàng liền đi ra ngoài. Giang Mi Ngữ lạnh lùng cười, buông ra Trần Bảy cánh tay, quay đầu trở về, nhìn về phía Trần Lăng Sóng, vị này Trần muội muội nói vậy ở thôn Trang Thượng đã ở một thời gian đi. Bằng không Trần Bảy sẽ không như thế lâu không trở về nhà. Trần muội muội có thể ở lại, ta liền có thể ở lại, nếu là có cái gì đồ vật không có phương tiện, nói vậy Trần muội muội nhất định sẽ hảo tâm cho ta mượn, đúng hay không? Giang mi Ngữ cười nói, phản phất cùng Trần Lăng Sóng đã thập phần quen thuộc. Không mượn chân Bảy cùng Giang My Ngữ lôi kéo gian, Trần Lăng Sóng ném xuống đào đứng lên, mặt vô biểu tình mà nói xong câu đó liền hướng trong phòng đi. chân Bảy trong lòng biết đây là Trần Lăng Sóng đã là không kiên nhẫn. Giang My Ngữ càng là buồn bực, Trần Lăng Sóng bảo nhà, bên người cũng có tỷ nữ theo sau đóng cửa lại. Giang My Ngữ chỉ vào môn đạo, nàng bằng cái gì? Trần ra này đồng lứa bảy đứa con trai, nhỏ nhất bắt muội sinh ra tới phía trước, trong nhà chỉ có nàng như thế một cái ngoại nữ, lại xinh đẹp, là cả nhà trung tâm. Ở Trần ra so ở chính mình ra còn thoải mái. Chính là hôm nay này cái gì Trần biểu muội cũng dám cho nàng mặt. Giang My ngữ nhất Trần liền phải hướng trong phòng đi. Trần bảy quá biết được nàng tính cách, nàng nhấc chân liền biết nàng thế tất muốn đá văng cửa phòng, vội vàng lôi kéo nàng cánh tay kéo ly nàng. Ngươi bắt đầu ta. Cánh tay bị dùng sức bắt lấy. Giang mi ngữ thét to. Chân bảy vội vàng dối tay che lại nàng miệng. Ngươi an tĩnh điểm nhì. Có cái gì đi ra ngoài ta cùng ngươi nói. Giang mi ngữ bị hắn che miệng kéo đi ra ngoài. Trong viện mọi người đều muốn cười lại không dám cười. sôi nổi túi đầu tìm sống làm. Một khối rất cả tím da đều phải hai cái tranh nhau muốn nhặt. Tựa hồ như vậy có thể chứng minh bọn họ cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau. Ra sân. Giang Mi ngữ xấu hổ và giận dữ mà đem Trần Bảy tay từ chính mình miệng thượng bắt lấy tới, "Trần Bảy, ngươi cái gì ý tứ?" Trần Thất Thiếu gia bị Giang Mi ngữ sắc nhọn thanh âm đâm đến đau đầu, "Không phải theo như ngươi nói ta ở thôn trang thượng trụ mấy ngày liền trở về sao?" "Làm cái gì đi tìm tới?" Trần Bảy trong lòng là thật không kiên nhẫn hầu hạ cái này biểu muội, khi còn nhỏ thật là Ngọc Tuyết đáng yêu, nhưng là sau khi lớn lên càng ngày càng kiêu căng. Lại cứ nhà hắn chung không có cái gì mội mội, bác mội năm nay mới một tuổi không đến. Vì thế Giang mi Ngữ trở lại trần ra thời điểm, luôn là hắn tới chăm sóc, đồi chơi đùa, chỉ vì cùng tuổi. Hắn không muốn cũng không có biện pháp, sau lại biết Giang mi Ngữ là phải bị Giang ra Gia đưa vào cùng Tuy rằng các đại nhân đều nói đó là vinh hoa phú quý nơi, nhưng là Trần Bảy tự nhiên biết nơi đó không phải nữ tử hào nơi đi. Chỉ là một cái Giang mi Ngữ đi. Toàn bộ giang già cùng nửa cái trần ra đều có thể có chỗ lợi, cho nên các đại nhân mới có thể như thế quyết định. Có như vậy suy nghĩ, Trần Bảy nghĩ nàng cũng sung sướng không được nhiều thời gian dài, vì thế cũng chịu đựng tính tình con nàng. Chỉ là hôm nay Trần Lăng sóng ở thôn Trang Thượng, giang mi ngữ như vậy một phen ẩm ý liền thật sự là quá kỳ cục. Ngươi nói trụ mấy ngày, ta đợi ngươi ba ngày cũng chưa thấy trở về, nếu không phải ta tới, ngươi chỉ sợ ngày mai cũng sẽ không trở về đi. Giang mi ngữ khí đến. Cái gì ngày mai trở về, rõ ràng là tống cổ nàng lời nói, nàng mỗi năm tháng 6 đều phải hồi Trần Gia tránh nóng, Trần Bảy chẳng lẽ không biết sao. Ngày xưa đều sẽ đẩy rất cùng trường những cái đó du học hoạt động, liền vì chờ nàng. Năm nay nàng ở Trần Gia đều ở ba ngày, tẩu tử ôm tiểu bác muội nói đến bồi nàng. Không đến một tuổi hài tử có cái gì có thể bồi nàng. Nàng chỉ cần Trần Bảy bồi nàng chơi. Bên trong cái kia nữ cái gì ý tứ? Là nhà ai? Giang My Ngữ không chút khách khí hỏi. Muốn động thủ chọc gẹo, tổng phải biết rằng đối phương cái gì thân phận, phải biết rằng chọc gẹo lúc sau yêu cầu khóc một lần vẫn là yêu cầu sao mấy quyển kinh văn. Trân Bày nói, cái gì nữ không nữ, là ta biểu muội buồn ra. Người nói bậy. Giang My Ngữ kêu lên, buồn ra cái gì thời điểm nhiều ra như thế cái biểu muội Ta như thế nào không biết. Rõ ràng là lừa gạt nàng. Trần Bảy lạnh lùng nói, ta nói là buồn da biểu muội chính là buồn da biểu muội khác ngươi không cần hỏi nhiều. Giang My Ngữ thấy Trần Bảy sinh khí, biết được chính mình tính tình lớn, nhưng là mặt mũi thượng kéo không xuống dưới. Ta biết, ngươi khẳng định là thích cái này Trần Biểu muội đi, cho nên mới không để ý tới ta. Giang My Ngữ vô cớ gây rối làm Trần Bảy rất là khó chịu. Mi Mi, ta cùng ngươi nói rõ ràng, nàng cũng là ta biểu muội Ta đã nhiều ngày thật là ở thôn trang thượng bồi nàng. Bồi nàng cũng không sai, chân bảy trong lòng bằng phẳng, nếu nói thích, thật là thật thích, chỉ là vị này biểu muội chỉ sợ không phải hắn thích là có thể đủ có duyên phận. Đến nỗi giang mi ngữ, từ trước trong nhà chỉ có như thế một vị cùng tuổi khách nhân, tự nhiên là hắn tới chiêu đãi nhưng là hiện tại lại tới nữa một vị biểu muội thân phận như thế là thù, hơn nữa hắn lại tâm hướng tới chi, liền lưu tại thôn trang thượng nhiều bồi bồi trần lang sóng. Rốt cuộc trong phủ còn có tẩu tử nhóm, một đống lớn người đều sẽ chiếu cô Giang Mi Ngữ, không cần thiết một hai phải thủ hắn một cái. Giang Mi Ngữ cười lạnh, quả nhiên nam nhân vô tình, chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc. Giang Mi Ngữ Trân Bày Quác Giang Mi Ngữ trệ một chút, này đầu thơ là nói ai bọn họ đều rõ ràng, nàng về sau là muốn bảo cung, có chút đồ vật dân gian lại nói tiếp có thể xem như vô tâm, nhưng nếu là ở trong cung nói ra. Kìa đó là rơi đầu đại sự. Thất ca, ta sai rồi Giang My Ngữ bảy ra tiểu nữ nhi hình thái, hốt mắt từng đỏ. Trần Bảy nhìn nàng thở dài, ngươi à, sang năm chỉ sợ cũng muốn vào cung, còn như thế không hiểu chuyện, vào cung lúc sau ai có ngươi. Giang mi Ngữ nghe được Trần Bảy lời nói mềm xuống dưới, nghĩ thầm chính mình quả nhiên sai rồi, nam nhân sao, đều là ăn mềm không ăn cứng. Hảo thất ca, chính là bởi vì sang năm ta liền phải tiến cung. Ở ngoài cung nhật tử một ngày thiếu tựa một ngày, cho nên mới hết sức muốn thất ca bồi ta a chính là thất ca ngươi đều không trở về phủ. Giang mi ngữ thanh âm mềm mại bị khuất. chân bày cũng có chút thấy nấy, lại nói tiếp đảo cũng là, chẳng qua thôn trang thượng vị này. Thôi thôi, ngươi đêm nay ở thôn trang thượng chủ đi, ngày mai chúng ta cùng nhau hồi phủ. chân bày nói, Giang mi ngữ xinh đẹp gửi, hảo nha. Nhất tiếu khuyên thành. Giang My Ngữ dung mạo thực sự không tồi, tính cách thượng nếu là lại tốt hơn vài phần, chỉ sợ Giang ra thật là không cần lo lắng về sau sự. Đáng tiếc con người không hoàn mỹ, Trần Bảy biết Giang mi Ngữ chỉ có ở an giáo huấn thời điểm mới có thể như vậy tiểu nữ nhi hình thái, ngày thường trang hoành ước ngạnh, so trong cung công chúa đều chỉ có hơn chứ không kém, chỉ ngóng trông nàng tiếng cung lúc sau chỉ ăn vài lần tiểu mệt là có thể học an, ngàn vạn đừng sai rốt cuộc. Giang My Ngữ trụ vào thôn trang. Nguyên bản nàng muốn ở tại Trần Lăng sóng cách Vách Sơn, bất qua ở Trần Bảy lệnh cưỡng chế hạ đổi tới rồi bên hồ. Nàng sinh đến đây đã no đủ, phá lệ sợ nhiệt, bên hồ có phòng phóng thượng khối băng đảo cũng hai khối. Chỉ là ngày mùa hè khó tránh khỏi có con mối đốt, Giang mi Ngữ dùng qua cơm chưa lúc sau ngủ trưa khi, hai cái tỷ nữ luôn xua đổi con mối đều không kịp. Rốt cuộc là phiền đến Giang mi Ngữ đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ ngồi dậy, đồ vô dụng. Tỷ nữ Cô nương, này cũng không thể trách chúng ta, này thôn trang thượng con mũi thật sự là quá nhiều, đuổi đều đuổi bất tận. Giang mi Ngữ nói, kiếm người khác như thế nào có thể ở lại đến đi xuống đâu? Còn một trụ vài ngày. Các ngươi sẽ không đuổi con mũi ấy, chẳng lẽ còn sẽ không đi hỏi sao? Giang mi Ngữ khí không được, lên thay quần áo, đi. Chúng ta sẽ sẽ cái này Trần Biểu Mội đi. Tuy rằng Trần Bảy đã luôn mãi nói không cho Giang mi Ngữ đi tìm Trần Lang Sóng. Nhưng là giang mi ngữ lưu tại nơi này chính là bởi vì Trần Lăng sóng, như thế nào khả năng không đi đâu. Hùng chi đối phó con mỗi đây là cái cỡ nào tốt lấy cớ Trần Bảy năm Nhi, tự nhiên sẽ không quá như thế tinh tế, kia liền muốn nhìn các nàng cô nương già có cái gì đuổi môi phương pháp kỳ diệu. Tới rồi Trần Lăng song sân, rất xa còn chưa tới cửa, liền có cái tiểu nha đầu tiến đến hỏi, biểu cô nương, ngại như thế nào tới. Ngày xưa nghe thế câu nói giang mi ngữ có lẽ cũng sẽ không nghĩ nhiều, nhưng là hôm nay nghe thế câu nói liền thực sự khó chịu, ta như thế nào liền không thể tới. Nơi này là hoàng cung cấm địa sao? Tiểu nha đầu túi đầu không dám, không, không phải. Giang mi ngữ nhấc chân đi phía trước, tỷ nữ đã tiến đến muốn đẩy cửa, tiểu nha đầu vội vàng giữ chặt tỷ nữ, ngăn trở xuống dưới, nhưng là lại không dám cao rộng quát bảo ngưng lại, biểu cô nương là muốn tìm trần cô nương sao. Hai cái biểu cô nương, tự nhiên có một cái muốn đổi tên. Chỉ là cố tình vị này đổi tên biểu cô nương lại họ trần, nghe tới liền cùng người trong nhà giống nhau, ngược lại là biểu cô nương cái này xưng hâu nghe đi lên xa chút. Đúng vậy, ta muốn hỏi một chút trần cô nương là như thế nào đổi mối. Giang mi ngữ rơ tay, to rộng xa bảo theo động tác hoạt tới tay khuỷu tay, lộ ra trắng nón làn ra thượng mấy cái hồng hồng điểm nhỏ. Chính là tiểu nha đầu một chút đều không có thả lỏng. Nếu là biểu cô nương cảm thấy thôn trang thượng trụ không thoải mái, nô tỷ này liền đi bẩm báo thất thiếu ra, làm thất thiếu ra nghị cách. Dù sao chính là không cho tiến. Giang Mi ngữ cười, hà tất phiền toái biểu ca đâu, biểu ca còn muốn đọc sách làm thơ đâu. Trần cô nương ở thôn trang thượng ở như thế mấy ngày, tự nhiên là hiểu được như thế nào đổi mối. Đại ta đi vào hỏi một chút là được. Tiểu nha đầu túi đầu không nói lời nào, nhưng lại nhưng vẫn ngăn ở trước cửa không cho tiến. Giang mi ngữ hảo tính tình dùng hết, cút ngay. Tiểu nha đầu gắt gao bất động, tỷ nữ hướng tiểu nha đầu trên mặt véo đi, ninh một chút, lại bùng ra, tiểu nha đầu trên mặt tức khắc hiện lên khởi một cái đỏ tươi dấu vết, dùng sức to lớn phẳng phất liền phải lấy máu. Giang mi ngữ một chân gạt ngã tiểu nha đầu, hô, cho ta mở cửa. Tỷ nữ vội vàng dùng sức gõ cửa, trong môn người trước tiên liền mở cửa, thấy là giang mi ngữ, nói chuyện đều có chút run run. Trên mặt mang theo co rúm biểu tình, biểu cô nương như thế nào tới? Giang Mi ngữ giờ phút này ôm cánh tay cũng không nói chuyện, đại mùa hè thời tiết nhiệt, nàng bị ngăn ở bên ngoài này hồi lâu, tí nữ quạt gió cũng chưa có thể làm nàng mát mẹ lên, nhiệt đến phiền đã chết. Nàng không nói lời nào, tí nữ tiếp miệng nói, "Chúng ta cô nương nghỉ chưa không thành, lại đây tìm các ngươi cô nương hỏi một chút đuổi môi phương thuốc." Trong môn hạ nhân là nguyên bản thôn trang thượng, nghe thấy cái này, vội vàng nói Khi làm phiền biểu cô nương ở chỗ này chờ một chút, ta đi vào hỏi một chút trần cô nương nha đầu, các nàng có biện pháp. Cái gì ngoạn ý nhi? Giang mi ngữ một chân gặt ngã. Thế nhưng làm nàng chờ. Còn ở ngoài cửa chờ. Giang mi ngữ mang theo tỷ nữ xông và môn, trần cô nương. Trần lăng sóng nằm ở trên giường, gợn sóng vô kinh mắt mở, cũng không có lập tức lên, mà là hỏi, bên ngoài là ai? Tỷ nữ buông trong tay cây quản, lại đây đỡ nàng. Là buổi sáng tới nháo vị kia giang cô nương. Nga. Trần lăng sóng túi đầu, ham một ngụm tỷ nữ đưa qua đinh hương trả. Cửa đứng tỷ nữ ngồi xuống phúc, nô tỷ đi thỉnh giang cô nương rời đi. Trần lăng sóng cũng không có nói có không, tỷ nữ đứng lên liền muốn ra cửa, nhưng mà bên ngoài giang mi ngữ đã tới cửa. Đứng ở cửa, thanh em ôn nu mềm mại hỏi, trần cô nương, ngươi ngủ rồi sao? Thật là ngựa ngùng à, tỷ tỷ thật sự là ngủ không được. Liền lại đây tìm Trần cô nương nói một lát lời nói. Tỷ nữ đứng yên, cũng không có mở cửa. Trần lăng sóng lại dùng nhiệt khăn lông đắp đắp mắt, khăn lông ném vào nước chung thời điểm chi nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Tỷ nữ lúc này mới mở cửa. Giang mi Ngữ tiến vào liền nhìn đến Trần lăng sóng ngồi ở phía trước cửa sổ uống trà, tựa hồ cũng không có ngủ, nhưng là xem tỷ nữ đi đổ nước khởi màn bộ ráng. Giang mi Ngữ trong lòng biết rốt cuộc là đem nàng xảo đi lên. Ừ. Nàng ngủ không tốt, như thế nào có thể theo vị này Trần cô nương ngủ ngon đầu? Trần cô nương, ngươi không ngủ a? Nghĩ đến là sẽ không trách tỷ tỷ lại đây làm phiền đi. Giang Mỹ Ngữ rất là vui mừng mà ngồi xuống Trần Lăng song đối diện. Rất có hứng thú mà nhìn Trần Lăng sóng hơi sương mắt. Trần Lăng sóng túi đầu uống trà, nếu là ta nói trách ngươi đâu. Ha ha, Trần muội muội thật sẽ nói cười, Trần muội muội tính tình như vậy Ô Nhu. Như thế nào sẽ dễ dàng quấy tỉ tỉ đâu, đúng không? Giang Nguy Ngữ cũng không để ý Trần Lăng sóng kháng cự. Càng là kháng cự, càng là hảo chơi a. Tỉ tỉ tối là tưởng cùng muội muội thảo muốn đuổi mỗi biện pháp, muội muội nếu có thể ngủ đến như thế an ổn, nói vậy đuổi muỗi đuổi trùng biện pháp khẳng định thực dùng tốt đi. Giang Nguy Ngữ cười nói, giống như thật là cảm tình thập phần tốt tỉ muội đang ở nói tiểu lời nói giống nhau. Không dùng tốt a. Trần Lăng sóng lắc đầu nói. A, cái gì không dùng tốt? Giang Mi ngữ nhíu mày, này Trần Lăng Sóng không phải là keo kiệt đến bởi vì nàng đánh thức nàng liền không cho biện pháp đi. Thôn trang thượng con muỗi như thế trọng, mùng thả hai tầng, huân hương, lại có tỳ nữ ở một bên đuổi muỗi đều còn không được, Trần Lăng Sóng ở như thế chút thiên, làn da trắng non không tí vết, vừa rồi lại đang ngủ, như thế nào khả năng không có đuổi muỗi biện pháp? Ta đuổi trùng biện pháp không dùng tốt a. Trần Lăng Sóng lại thở dài, Nói nóiậ Giang mi ngữ giận tiến vào liền cảm thấy nàng này nhà ở mát lạnh hợp lòng người ngồi như thế trong chốc lát liền nửa chỉ con muỗ đều không có mỗi muội này liền không phóng khoáng không phải Giang gia hảo phương thuốc có rất nhiều nếu là muội muội có thể báo cho ta ta tất nhiên lấy càng tốt đồ vật tới đổi Giang mi ngữ nửa thật nửa giả mà giảng đến lại đây xảo Trần Lăng sóng ngủ là một chuyện thiệt tình yêu cầu đuổi mỗi dược cũng là một chuyện Trần Lăng sóng lá đầu Là thật không dùng tốt. Nơi nào không dùng tốt, trong phòng này nửa cái mỗi cũng chưa nhìn thấy. Giang mi ngữ không mừng nói. Rõ ràng là không nghĩ cấp. Trần lăng sóng hơi hơi mỉm cười, như xuân phong quất vào mặt. Không phải à, nơi này như thế đại một con ngươi cũng chưa nhìn đến sao. Ông ông ông xảo chết người. Nơi nào? Nơi nào có? Vẫn là đại. Giang mi ngữ chạy nhanh đứng lên. Nàng hôm nay chính là bị mỗi cắn sợ. Này đó môi ơi. Nho nhỏ một cái, nhìn không thấy được, cắn ở trên người cũng bất quá là cái điểm nhỏ, nhưng là ngứa lên cũng là thật sự ngứa. Nếu là bị đại đình chẳng phải là càng ngứa. Giang mi ngứa nhìn kỹ chính mình vừa rồi ngồi địa phương còn có bốn phía, rõ ràng không có à, dựng lên lô thanh nghe, nơi nào có ong ong ong thanh em sao. Phụt, cánh cửa thị nữ nhìn không được cười ra tới. Giang mi ngứa lại vừa thấy, chân lăng sóng mấy cái thị nữ đều cúi đầu, chính là kêu liệt con khỏe miệng. Rõ ràng là đang cười, đang cười nàng. Giang mi ngữ rốt cuộc hiểu được, tức giận nói, Trần cô nương đó là không muốn cấp cũng không cần như vậy nục nhã người đi. Trần lăng sóng thu hồi tới tươi cười, nghiêm túc nói, ơn, ta liền như vậy nục nhã, như thế nào? Là, nàng liền như vậy nục nhã Giang mi ngữ, như thế nào? nay còn xem như Trần lăng sóng lần đầu con mắt xem Giang mi ngữ, Giang mi ngữ mới phát hiện trước mắt cô nương lớn lên rõ ràng không thua với nàng. thậm chí so nàng còn muốn Mỹ. Cái loại này thu liếm lên, chưa bao giờ lộ ra ngoài Mỹ, chỉ có ở nghiêm túc xem nàng thời điểm mới có thể phát hiện càng xem càng Mỹ, càng xem càng muốn nhìn cái loại này Mỹ. Ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Thân là nữ tử, như thế nào có thể như vậy nục nhã người khác, chẳng lẽ không có độc quá nữ giới sao? Giang mi ngữ chỉ vào Trần lăng sóng, run run dày dày nói. Trần lăng sóng trong mũi hử ra một tiếng. Làm như không muốn cùng Giang mi Ngữ nhiều lời, bên người tỷ nữ giải thích, Giang cô nương, nếu là giảng quy củ, ngươi tử nhìn thấy tiểu thư nhà chúng ta khởi kia một khắc, liền không có một sự kiện là ở quy củ. Đối với không nói quy củ người, chúng ta tự nhiên cũng không nói quy củ. Càng đừng nói phân rõ phải trái. Giang mi Ngữ trước tiên bị trần lăng sóng Mỹ mạo kinh một chút, hiện tại lại bị trần lăng sóng tỷ nữ giao hấn, dẫn từ trong lòng khởi, trần lăng sóng đúng không? Ngươi dám nhục nhà ta, ta làm ngươi hôm nay. Ngươi dám. Một tiếng gầm lên. Cửa xuất hiện một người, đúng là nhận được tin tức vội vàng tới rồi Trần Bảy. Xem Giang My Ngữ bàn tay cao cao cử ở giữa không trùng, liền phải đánh tiếp, tức khác trong lòng nghĩ mà sợ. Chính là lại xem Trần Lăng Sóng, túi đầu uống trà, tựa hồ căn bản là không biết Giang mi Ngữ dơ tay muốn đánh nàng. Trần Bảy thấy Trần Lăng Sóng không có việc gì, đi nhanh tiến vào, căm tức nhìn Giang My Ngữ. Ta không phải làm ngươi hảo hảo ngốc không cần lại đây quay dày biểu mội sao? Biểu muội Nàng là biểu muội chẳng lẽ ta liền không phải? Giang mi ngữ chưa từng bị trần bẩy như vậy quát lớn quá, trước mắt vẫn là làm cho một cái khác biểu muội mặt, tức khác xấu hổ và giận dữ đan xen thất ca ngươi cái gì ý tứ? Liên vi một cái lai lịch không rõ biểu muội ngươi muốn đánh ta sao? Giang mi ngữ hốc mắt đỏ lên, nước mắt rõ ràng, lại không chịu làm nước mắt rơi xuống. Bộ ráng này nhìn qua thực sự nhu nhược động lòng người lại mị hoặc có thêm. Nhưng Trần Bảy không hề có dao động lôi kéo Giang mi Ngữ cánh tay đi ra ngoài, ta hiện tại đã kêu người đưa người hồi phủ, về sau đều đừng tới thôn trang thượng. Giang mi Ngữ dầm trần, ném ra Trần Bảy tay, chạy về tới liền phải đẩy Trần Lăng sóng, Trần Lăng sóng chút nào chưa động bên người nguyên bản ở hầu hạ trà nước tỉ nữ trong tay hơi hơi vừa động Phanh Chén trà quăng ngã ở giang mi ngữ dưới chân, nước trà văng khắp nơi, lá trà bay lên góc váy dép lê mặt. Tỳ nữ túi người xuống dưới, xin lỗi, là nô tỷ không có cầm chắc, kinh giang cô nương. Giang mi ngữ sắc mặt từ bạch chuyển hồng, liền phải giận mắng này tỳ nữ, trần bảy lại trước túm giang mi ngữ một chút, được rồi, đừng nói nữa, chạy nhanh trở về. Giang mi ngữ không chịu, thanh âm tiêm lên, đại bá nói ngươi ở thôn trang thượng đọc sách tính dưỡng. nhưng là ngươi lại ở chỗ này cùng cái gì biểu mội cô nương chơi đùa. Ta phải đi về nói cho đại bá. Chuyện này cùng Trần Lăng Sóng thanh danh có quan hệ, Trần Lăng Sóng tuy rằng như cũ ở uống trà, nhưng là rất có hưng thú ánh mắt nhìn qua vẫn là làm Trần thất suốt một thân mồ hôi lạnh. y miệng. Những lời này là ngươi một cái cô nương ra nói sao. Trần thất âm âm trầm hạ tới. Giang mi ngữ cười lạnh, các ngươi làm đều làm, còn sợ ta nói. Muốn nói gì vãng Trần Bảy nhất giữ gìn chính là Giang mi Ngữ, nay bất quá một năm không gặp liền biến thành hiện giờ như vậy, nếu nói trong đó không có miêu nị, ai tin đâu. Nay biểu tiểu thư tới thuận bình trấn không đi trong phủ trụ, càng muốn ngốc tại thôn trang thượng, hướng hồ nàng ở Trần Phủ thời điểm cũng không ai cùng nàng nói qua Trần ra còn tới như thế một vị biểu cô nương. Nhất định là Trần Bảy ở bên ngoài giữa người. Giang mi Ngữ cảm giác Trần Lăng sóng thực dơ bẩn. Trần Lăng sóng cười như không cười mà nhìn nàng, trà không có uống, chỉ chậm rãi ở trong tay méo thưởng thức. Ngươi cứ việc đi nói, phụ thân nếu là tin tưởng ngươi nói cực nhỏ, tính ta thua. Trần Bảy xem như nói đến, Giang My Ngữ khởi sướng tính tình tới thật sự là quá không thể nói lý. Giang mi Ngữ giận dối, nói liền nói. Nhưng là lại không chịu đi, trái lại bắt lấy Trần Bảy cánh tay, ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về. Mới sẽ không lưu Trần Bảy xuống dưới làm hắn hông cái này biểu cô nương, phương tiện hai người đối khẩu cung đâu. Trần Bảy xem Trần lang sóng nhìn Giang My Ngữ liền biết sự tình không đúng rồi, chỉ hận không có thể sớm một chút nhi muốn người nhìn Giang My Ngữ, vừa ra khỏi cửa liền tới đây thông báo thì tốt rồi. Ngươi trở về, ta ngày mai lại hồi. Trần Bảy thấp giọng nói, nhưng là trong thanh âm tràn ngập áp lực tức giận. Giang mi Ngữ còn muốn làm ý, không được, phải về liền cùng nhau hồi. Ngươi tưởng cùng nàng một hối. Không có cửa đâu. Vô sỉ. Giang mi ngữ. Ngươi đừng náo được chưa? Trần Bảy cắn răng nói. Hảo, Trần Lăng sóng hưng thú rốt cuộc dùng xong rồi, nhìn về phía Trần Bảy, mang nàng đi, ngày mai ta đi Trần Phủ bái kiến lao thái thái. Trần Bảy ngẹ lời, ngay sau đó nói, Lăng sóng, ngươi nếu là không nghĩ nói có thể không đi, không ai sẽ nói ngươi. Trần Lăng sóng xinh đẹp cười, thất ca. Ngươi là đang nói ngốc lời nói sao? Nếu là trước kia, Giang mi Ngữ nghe được có người nói Trần Bảy là ngốc tử, nhất định sẽ nhảy ra phản bác, chính là hôm nay sự làm nàng cảm thấy Trần Bảy đã không phải từ trước cái kia Trần Bảy. Trần Lăng Sóng nói như vậy Trần Bảy, Giang mi Ngữ ngậm miệng không nói. Ta nếu đã tới rồi Trần Phủ, đó là Trần Phủ biểu cô nương. Trần Lăng Sóng chậm dài nói, giống như liền không có cái gì có thể làm nàng cấp. Khác biểu cô nương như thế nào? Ta tự nhiên cũng nên như thế nào. Không cần vì ta phá lệ. Trần lăng sóng thanh âm cũng không như giang mi ngữ mềm mại, mang theo một cổ lười biếng khẳng khàn, nói chuyện có chút chậm, thanh âm cũng không lớn, nhưng chính là làm người sẽ không tự chủ được mà nghe đi vào. Chân bày xấu hổ, là, là ta tưởng kém, kia lăng sóng ngươi nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chúng ta hồi phủ. Trần lăng sóng cười, hảo. Giang Mi Ngữ thấy chính mình khuyên hồi Lâu Trần Bảy cũng không chịu trở về, Trần Lăng Sóng chỉ này râm ba câu khiến cho Trần Bảy tung ta tung tăng mà đáp ứng rồi, trong lòng khó chịu, nhưng là nhìn Trần Bảy áp lực tức giận, Giang Mi Ngữ cũng không dám nhiều lời, mạnh miệng mà hừ hai tiếng, đi theo Trần Thất công tử phía sau đi ra ngoài. Bọn họ đi rồi, Trần Lăng Sóng giơ tay ấn ấn thái dương, thở dài, thật là đau đầu a. Ti nữ cũng vì Trần Lăng không phục, cô nương Thật sự đừng nói ra tới ngải thân phận sao. Nếu là không nói, về sau chuyện phiền toái như vậy chỉ sợ là không phải ít. Từ trước ở kinh thành Trần Gia, không có người không biết Trần Lăng sóng thân phận. Đối ngoại tuy rằng nói là Trần Gia bà con xa biểu cô đương, nhưng là người trong phủ đều là đương công chúa đối đãi nửa điểm nhi không dám chậm chế. Lúc này đây lão thái thái thân mình không dễ chịu muốn lá dụng về cội, liền trụ tới rồi Trần thất công tử nơi này. cũng là muốn đem Trần Lăng sóng phó thác cấp Trần Thất Công Tử. Trần Lăng sóng ấn ấn huyệt Thái Dương, xem tỷ nữ đem lênh trà đảo rớt lại thượng một ly nhiệt, ân, trước kia là trước đây, về sau tự nhiên là về sau. Về sau, nàng cũng chỉ là Trần Gia cho rằng biểu cô nương, ương ngạnh một ít liền như giang mi ngữ giống nhau, nếu là không phong khoáng một ít, đó là này hai ngày chính mình ở thôn Trang Thượng Bộ Giáng. Kỳ thật như vậy nhật tử quá cũng rất thoải mái. Đáng tiếc nàng không có cái này phúc khí, cùng dưỡng ở trong cung đệ đệ bất đồng, nàng chú định cả đời đều phải quy củ, không thể khác người, không thể làm mặt trên người chú ý tới nàng cực nhỏ. Cô nương, nay Trần Thất Công Tử cùng giang cô nương như vậy, về sau sợ là cũng phiền thoái. Tỷ nữ rất là thành khẩn mà nói, Trần Lăng Song chưa bao giờ hạn chế bên người người có ý tưởng, thông minh cùng trung thành không phải mâu thuẫn, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Càng là người thông minh liền càng là biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Giang mi Ngữ chính là quán ốc, không biết chính mình đã vượt qua hạn độ. Quả nhiên tỷ nữ nói lúc sau Trần Lăng Sóng cũng không có sinh khí, ngược lại là cười, không sao, này Giang mi Ngữ là Giang gia muốn đưa Tiến cùng đi, lượng Trần Bảy cũng sẽ không làm cái gì. Tỷ nữ ngâm lại, cảm thấy cũng là, lại là không lưu ý Trần Lăng Sóng nói chính là sẽ không, mà Phi không dám. Chính là như thế chắc chắn. Trần Lăng sóng sớm biết rằng chính mình đời này thành thân gả chồng đều sẽ không từ quyết định của chính mình, nhưng là Thái Hậu để lộ ra tới nói muốn muốn nàng cùng Trần Bảy thành thân, nàng nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn. Nguyên bản nghĩ Trần Bảy chẳng lẽ là cái hoàn khố con cháu. Thựa như nàng đệ đệ biểu hiện ra ngoài như vậy. Chính là đến Thuận Bình Trấn sau mới phát hiện, Trần Bảy thật là cái lương xứng, là người không nói đặc biệt chính trực. Nhưng là tâm tư cũng coi như thuần lương Thơ tử thi họa không tính tinh thông Nhưng là cũng có thể đủ ngẫu nhiên thưởng tích đối nói Là cái không tồi đối tượng Trần lăng sóng không có nửa điểm nhi không tình nguyện Kỳ thật nguyên bản chuyện này cũng cùng nàng tình nguyện Hoặc là không tình nguyện cũng chưa quan hệ Nàng không có lựa chọn quyền Nhưng là nếu Trần Bảy không như vậy làm người chán ghét Cũng coi như là ông trời đối nàng ưu đãi Sáng sớm ngày thứ hai Trần thất công tử quả nhiên sớm lên đem ngựa xe đều chuẩn bị tốt, hai chiếc xe ngựa, Trần Lăng sóng xe ngựa là Trần Bảy kia chiếc, chính hắn cưới ngựa đi theo bên cạnh. Mặt khác một chiếc là Giang mi Ngữ xe ngựa, đúng là nàng hôn qua tới kia chiếc. Giang mi Ngữ nhìn Trần Bảy che chở kia chiếc xe ngựa đi ở phía trước, một chút cũng không quan tâm nàng, trong lòng hờn rỗi mười phần. Chờ tới rồi Trần Phủ, Trần Lăng sóng xuống xe ngựa, ngưỡng mặt ngẩn đầu xem Trần Phủ bằng hiệu, lộ ra hơi hơi tươi cười Dưng ởang mi ngữ trong mắt chỉ cảm thấy Trần lăng song thập phần không pháng khoáng chưa thấy qua như thế khí phái bề mặt sao. bên người tỷ nữ thỏ qua tới tiểu thương chúng ta đem vị này biểu cô Nương mang về tới làm vị này biểu cô Nương thấy như vậy phú quý nàng sợ là càng thêm muốn ăn vạ thất thiếu ra bên người nàng dám Giang mi ngữ cả giận nói chờ ta cùng đại bá phụ nói cho nàng hai cái bạc đưa nàng lằn trở về đi ở nông thôn nay bản chính thảo luận chân bảy bên kia đã mang theo trần lăng sóng vào phủ, thế nhưng là căn bản đều không có chờ Giang mi Ngữ. Giang mi Ngữ khí không được, nhưng là đây là ở bên ngoài, vẫn là vẫn duy trì nho nhỏ toái bước chậm rãi di động, dáng người lắc lư, tuy rằng làm không ra nhược liễu phủ phong bộ dáng nhưng là cũng có khác một phen ý nhị. Hơi sự nghỉ ngơi, đại bá phụ thăm bạn đi, không ở nhà, Giang mi Ngữ thay đổi siêm ý để Giang mi Ngữ liền đi tìm Lao Thái Thái. Lão Thái thái là hàng năm ở trong kinh ở, Giang Mi Ngư ở kinh thành thời điểm cũng thường xuyên bái kiến, bởi vì đều biết nàng cuối cùng quy túc là tiến cung, cho nên Lao thái thái cũng sẽ dè dỗ nàng một ít đồ vật. Lại nói tiếp lão thái thái còn xem như yêu thương nàng, tuy rằng nghe nói Lao thái thái tính tình lãnh không muốn gặp người, nhưng là hiện tại ở thượng xuyên phủ bên này Trần gia biệt viện, vẫn là Lao thái thái lời nói nhất dùng được. Trần Thất công tử đã trông gậy vào không thượng, Giang Mi Ngư nghi thẩm trước phải bắt được Lao Thái Thái tâm tư. Tới rồi Lao Thái Thái sân, Giang Mi Ngữ hỏi nha đầu, Lao Thái Thái nhưng đi lên. nha đầu đáp, đi lên, chính chơi cờ đâu? Chơi cờ. Lao Thái Thái có khách nhân sao? Giang Mi Ngữ trong lòng dâng lên một cái không tốt ý niệm, nha đầu đánh mảnh, Giang Mi Ngữ đi vào, quả nhiên liền nhìn đến tây phía trước cửa sổ cùng Lao Thái Thái đánh cờ đúng là trần lăng sóng. Quả nhiên là một cái giảo hoạt tiểu nhân. Mới vừa hồi phủ, nàng chỉ trở về thay đổi siêm ý liền tới đây, không nghĩ tới vẫn là kêu trần lăng sóng đoạt trước. Giang mi ngữ cởi cấp lao thái thái hành lễ, lao thái thái thân thể tốt không? Lao thái thái dương mắt cười nói, mi mi tới, chủ nhưng an ổn. An ổn, đa tạ lao thái thái quan tâm, lao thái thái ở chỗ này chủ nhưng thói quen. Nếu là rảnh rối muốn chơi cờ thưởng họa cái gì, có thể kêu lên mi mi à. Giang mi ngữ đối với có ít lợi tương quan người, tư thái cũng có thể làm thập phần chi hảo. Chỉ là giang mi ngữ trước sau kỳ quái, vì cái gì Trần Bảy cùng Trần ra lao thái thái, rõ ràng đều là hiểu lễ người, chính là bên người có vị kia Trần làng sóng, lại đều không cùng nàng giới thiệu đâu. Lao thái thái, ngại như thế nào như thế một sớm đã kêu Trần muội muội lại đây, có phải hay không chỉ đau Trần muội muội không đau mi mi à. Giang mi ngữ làng nũng. Ngồi vào Lao Thái Thái bên cạnh ghế đầu thượng. Lao Thái Thái cười nói, lang sóng liền ở tại ta viện này, trở về cũng không có việc gì, cho nên đã kêu nàng lại đây hạ chơi cờ. Lao Thái Thái gương mặt hiền tử, ngôn ngữ bên trong không phát thân thiết. Giang mi ngữ rốt cuộc là nhịn không được, hỏi, Lao Thái Thái, này Trần muội muội rốt cuộc là nhà ai à? Trước kia như thế nào không gặp thân thích chi gian lùi tới đâu? Lao Thái Thái ha hạ cười nói, lại không trả lời. chính là họ hàng xa biểu muội, Mimi ngư nhưng nhiều chiếu cố. Chiếu cố nàng. Ta phi. Giang Mi ngữ trong lòng mắng, nhưng là trên mặt tự nhiên là cười đến ấm áp, đó là khẳng định, Trần muội muội mới đến, ta làm tỷ tỷ đương nhiên phải hảo hảo chiếu cố. Nói, lại quấn lên lao thái thái, lao thái thái, ta kia trong viện cô nương ra đồ chơi nhiều, nếu không làm Trần muội muội trụ đến ta bên kia đi thôi, cũng miễn cho làm phiền lao thái thái thanh tĩnh. Lao thái thái lắt đầu, nay đảo không cần, lăng sóng không phải thích náo nhiệt người, ở ta nơi này khá tốt. Cùng Trần Bảy giống nhau, lời trong lời ngoài đều che chở Trần lăng sóng. Giang My Ngữ nhịn xuống một hơi, lại lại đây triển Trần lăng sóng, Trần Muội muội Lao thái thái tuổi lớn, chỉ sợ thường xuyên quấy dày không tốt, Trần Muội muội như thế hiếu thuận nhân nhi, nói vậy nhất định có thể minh bạch đi. Nếu Lao thái thái nơi đó cũng không mở miệng, vậy chỉ có thể hỏi Trần lăng sóng. Không đi. Trần lăng sóng túi đầu, lúc này mới rơi xuống một tử, tựa hồ vừa rồi sở hữu đối thoại nàng cũng chưa nghe được, chỉ đang chuyên tâm suy tư này bản cờ thượng thế cục Ngươi. Giang mi ngữ nghẹn lời. Trần lăng sóng lời nói không nhiều lắm, chính là mở miệng đều là đổ nàng. Giang mi ngữ làm trò lao thái thái mặt không hảo phát giận, nhưng là thực sự trong lòng không kiên nhẫn. Trần mội mội, nghĩ đến ngươi là không biết trần gia biệt viện bên này có bao nhiêu đại đi. Không phải một hai phải cùng lao thái thái tệ ở một cái trong viện. Giang mi ngữ nhẫn mại tính tình giải thích nói. Không rời đi Lão thái thái mí mắt phía dưới, nàng như thế nào hảo tra tấn trần lăng song đâu. Nàng bên này có lấy, lao thái thái cũng không kiên nhẫn. Mì, mì ngươi nếu là không có việc gì liền trở về nhiều nhìn xem thư luyện luyện tự, đừng ở chỗ này phiền ta. Giang mi ngữ ý ngoại kêu lên, lao thái thái. Lao thái thái thế nhưng đổi nàng đi. Nàng chính là Giang Gia cùng Trần Gia bồi dưỡng lên muốn vào cung quý nhân A. Như thế nào đột nhiên thái độ liền thay đổi. Còn có, cái này dung mạo xuất chúng Trần Biểu Mội là nơi nào tới. Vì cái gì sẽ ở ngay lúc này đột nhiên xuất hiện ở Trần Gia. Mà Trần Bảy cùng Trần Lao Thái thái đối nàng thái độ là như thế không bình thường. Chẳng lẽ, Trần Gia cũng cố ý muốn đưa một vị vào cung. Phải biết rằng, Sang năm nhưng chính là hoàng thượng 3 năm tổng tuyển cử chi kỳ, không nghĩ Tiên cung đều thừa dịp mấy năm này đính hôn thành thân, tưởng Tiên cung đều thừa dịp mấy năm nay đem trong nhà nữ nhi đều hảo sinh bồi dưỡng một phen. Giang Mi ngữ càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, bồi Lao Thái Thái nói nói mấy câu, ra sân liền tìm giấy bút muốn viết thư. Nàng muốn nói cho Giang ra ra, trần ra tâm tư bất chính, cũng bắt đầu hướng trong cung dùng sức. Nay tin tức nếu là truyền quay lại Giang ra ra, Giang gia người thế tất muốn tới cửa tới tìm Trần Gia phiên thoái. Nguyên bản hợp hai nhà chi lực cấp một người tạo thế, kia cũng còn xem như dễ dàng, nhưng nếu là hai nhà người tan tâm, kia khả năng ai đều không thành. Mấy ngày kế tiếp, Giang My Ngữ thành thành thật thật, tuy rằng mỗi ngày vẫn là đi lao thái thái trong sân sớm tối thưa hầu, nhưng là trên mặt hòa khí rất nhiều. Thẳng đến, Giang My Ngữ mâu thần, Trần Gia Đại Cô mãi mãi trở về. Trần gia đại cô mãi mãi chính là trần lao thái thái đại nữ nhi, cũng là trần bảy cô mẫu. Trở về lúc sau trần gia đại cô mãi mãi cũng không khách khí, lập tức tìm trần lao thái thái, mẫu thân, trần gia đây là như thế nào tính toán? Như thế nào hảo hảo liền lại ra một cái trần lang sóng? Vì chính mình nữ nhi phúc lợi, trần gia đại cô mãi mãi không có khách khí, trắng ra hỏi. Trần lao thái thái hỏi, cái gì tính toán? lăng sóng sự cùng ngươi có cái gì quan hệ? Trần đại cô mãi mãi vung thằn, mẫu thân, ngài nói như vậy lời nói liền không thú vị, ai không biết nhà chúng ta là muốn duy trì mi mi vào cùng như thế nhiều năm chúng ta bồi dưỡng mi mi còn không phải là vì một ngày này sao. Ngài đây là muốn chặt đứt mi mi chiêu số sao. chân đại cô mãi mãi đã tử giang mi ngữ tin chúng đã biết Trần Lăng sóng xuất chúng dung mạo, có thể kêu mí mắt cao hơn đỉnh giang mi ngữ đều thừa nhận lông mày cô đương, kia nhưng không nhiều lắm. Ai nói không cho mi mi tiến sao? Trần lao thái thái trầm giọng nói. Trần đại cô mãi mãi cười lạnh, mẫu thân đây là còn ở đánh với ta qua loa mắt đầu, trong nhà nhiều như thế một cái biểu cô nương, vì cái gì tới? Trần lao thái thái cũng không vui, cái gì thời điểm chuyện của ta còn muốn theo như người nói? Trần đại cô mãi mãi kêu lên, mẫu thân. Này lai lịch không rõ cô nương rốt cuộc là nơi nào tới. Mimi mi cũng là ở ngài mí mắt phía dưới lớn lên. Ngài liền bỏ được như thế đoạn nàng tiền đồ. Trần đại cô mãi mãi thanh âm rất lớn, cơ hồ muốn cùng trần lao thái thái xảo đi lên. Nàng tiên đồ nếu là chặt đức, kia cũng là nàng chính mình đoạn, cùng ta không quan hệ. Trần đại cô mãi mãi hoàng sợ, vội quay đầu lại nhìn về phía cửa, nơi đó đứng một cái dáng người hiểu điệu, bộ mặt trầm tĩnh nữ tử. Bất động không cười, nhưng là phong tư bắt mắt. Nơi nào tới tiểu đệ tử? Như vậy không có quy cụ. Bị nghe lén nói chuyện Trần Đại cô mãi mãi cả giận nói. Người xảo thành như vậy, lang sóng ở tại ta trong viện chẳng lẽ còn có thể không biết. Trần Lão Thái Thái cũng quát lớn nói. Trần Đại cô mãi mãi hủy khuất, mẫu thân. Ngài quả nhiên là bất công, hiện tại liền hướng về cái này lai lịch không rõ cô nương sao. Cô nương này rốt cuộc là nơi nào tới, như thế nào liền như thế có thể mê hoặc nhân tâm. Trần Đại cô mãi mãi khóc lóc, ngày xưa nàng như thế vừa khóc. Trần Lao Thái Thái tổng hội bởi vì nàng là ngoại gã nữ mà sủng nàng, không có không đáp ứng. Chính là hôm nay Trần Lao Thái Thái không đáp ứng. Trần Đại Cô mãi mãi trong lòng dùng mình, cảm thấy Giang mi Ngữ nói quả nhiên là đúng, cái kia mới tới tiểu đề tử không đơn giản, liền Trần Lao Thái Thái đều bị lửa gạt đi qua. Trần Lao Thái Thái lại không rảnh lo Trần Đại Cô mãi mãi, chỉ tiếp đón Trần Lăng sóng lại đây ngồi. Lăng sóng, tiến bảo. Không cần lo cho này đó không liên quan người. Trần lao thái thái tiếp đón chung, xa gần thân sơ vừa xem hiểu ngay. Trần lăng sóng cất bước tiến vào, bước chân thực ổn. Trần đại cô mãi mãi kêu lên, mẫu thân. Nàng mới là nàng nữ nhi A. Trần lăng sóng đứng ở tây cửa sổ sụp trước, lại không có ngồi xuống, mà là ngồi sổm cái nửa phúc lễ. Trần đại cô mãi mãi. Trần đại cô mãi mãi cũng không biết vì cái gì, thấy trần lăng sóng trầm tĩnh mà đi tới. Cứ nhiên có điểm khủng hoảng, theo bản năng muốn lui về phía sau. Cũng may Trần Lăng song cho nàng hành lễ, cứ như vậy nàng lại có tin tưởng, hừ. Hừ lạnh một tiếng, không có làm Trần Lăng sóng lên. Rốt cuộc nàng là trường bối, điểm này nhi quyền lợi vẫn phải có đi. Nhưng là Trần Lao thái thái nhưng không như thế tưởng, nhìn thấy Trần Lăng song đối Trần Đại Cô mãi mãi hành lễ, kia trên mặt đau lòng biểu lộ không thể nghi ngờ. Giống như cùng Trần Đại cô mãi mãi hành lễ là cái gì thừa quỷ khuất sự tình giống nhau. Trần Đại cô mãi mãi nhấp miệng, nàng liền không gọi nàng lên, ai làm cái này tiểu đề tử như thế sẽ hống Lao Thái Thái niềm vui. Trần Lao Thái Thái kêu Trần Lăng sóng lên, Trần Lăng sóng cũng không có, biết nghe lời phải mà đứng lên, ngồi vào Lao Thái Thái bên người. Lao Thái Thái lôi kéo tay nàng, đau lòng nói, ngươi à, chính là như thế cái thật thành hài tử, này Trần Phủ. Ngươi thích cái dạng gì liền, cái dạng gì, không cần dạng những cái đó lễ nghi phiền phước. Cái gì hành lễ không hành lễ, sớm tối thưa hầu đều không cần. Không đợi Trần Đại Cô mãi mãi khiếp sợ hỏi, Trần Lao Thái Thái lại nói, ta ngàn dặm xa xôi đem ngươi mang về tới chính là vì làm ngươi quá thoải mái, không phải vì lại đây không ngươi, ngươi nếu là không được tự nhiên, ta này còn cảm thấy băn quan đâu. Trần Lăng sóng hơi hơi mỉm cười, Lao Thái Thái không cần như vậy. Nếu ta đã quyết định ở Trần Gia sinh sống, tự nhiên cũng muốn ấn Trần Gia quy cụ tới. Các nàng đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Như thế nào giống như còn là Trần Lao Thái Thái cầu này tiểu đề tử trụ tiến Trần Gia? Trần Đại Cô mãi mãi trận mắt há hốc mồm, nhất thời phản ứng không kịp, rồi sau đó nghĩ đến, cũng là, Trần Gia muốn kéo giang ra chân sau, tự nhiên là muốn tìm như thế dạng một cái nói không rõ lai lịch tiểu đề tử lại đây. Đích sắc mặt mũi thượng là muốn giảng. Không được. Như vậy không biết nơi nào tới ở nông thôn nhà đầu, tuyệt đối không thể đủ làm nàng ở Trần Gia nên ngang vào nhà. Trần Đại cô mãi mãi kiên quyết phản đối. Trần Lao Thái Thái một phách đáng kỷ, nhà này cái gì thời điểm đến phiên ngươi tới nói chuyện. Nếu Trần Gia trước không màng nàng cái này ngoại gà nữ, lại muốn hủy nàng nữ nhi tiền đồ, Trần Đại cô mãi mãi cũng không khách khí, ta nói không được chính là không được, Mimi mi về sau là muốn bảo cung. Giang ra toàn bộ chú đều áp lên rồi, nữ nhi hạnh phúc cũng liền ở cái này mặt trên. Ta mặc kệ Trần ra là như thế nào suy xét, dù sao không thể đủ kéo mi mi chân sau. Người nói này đều cái gì cùng cái gì. Nghe được tiếng cung chữ, Trần Lao Thái Thái mặt mày nhảy dựng sợ Trần lăng sóng nghe thấy cái này lại thương tâm, vội vàng quát bảo ngưng lại Trần Đại Cô nãi nãi. Này dưng ở Trần Đại Cô nãi nãi trong mắt đã có thể càng giống Lao Thái Thái trột dạ Mắt thấy bên cạnh Trần Lăng sóng không nói một lời ngu si bộ dáng, Trần Đại Cô nai nai nói, mẫu thân, ngươi cũng không nhìn xem, liền nàng này phó ngu si một ngơ ngác bộ dáng, tiến cung như thế nào thảo quý nhân niềm vui. Nói lại dùng dụ dỗ chính sách, chen qua tới ngồi ở Lao Thái Thái bên người mặt khác một bên, ngài không phải đau nhất mi mi sao? Mắt thấy mi mi liền phải tiến cung, ngài còn phải cho nàng mách lẻo sao? Lao Thái Thái câm miệng không nói. Trần đại cô mãi mãi cảm thấy chính mình khuyên bảo thấy hiệu quả, rèn sắc khi còn nóng, ngài cũng đừng nói cái gì tiến cung lẫn nhau chiều ưng nói như vậy, một nhà chỉ có một có thể thượng vị, nhiều, liền hoàng thượng đều sẽ cố tình tránh hiểm, Mimi tuy rằng là giang gia nữ nhi, nhưng cũng là chúng ta trần gia ngoại tôn nữ a Nếu là phát đạt, nhất định sẽ niệm trần gia tốt. Trần đại cô mãi mãi thì thầm nói một đại thông, thấy trần lăng sóng vẫn là kêu phó gợn sóng bất kinh bộ dáng. Trong lòng cảm thán, cũng không biết Lao Thái Thái từ chỗ nào tìm tới như thế một cái ngốc cô Nửa điểm nhi cơ linh kính đều không có, như thế ngốc, có thể thành cái gì dùng. Trần Lao Thái Thái nửa ngày không nói gì, Trần Đại Cô mãi mãi cảm thấy chính mình khuyên bảo hiệu quả, thập phần chờ mong mà nhìn Trần Lao Thái Thái. Người nói này đều cái gì lung tung rối loạn. Trần Lao Thái Thái nghe xong nửa ngày, rốt cục là mắng Mẫu thân Trần Đại Cô mãi mãi bị phun vẻ mặt. Có chút phát ngốc. Ai nói với người lăng sóng muốn vào cung? Lăng sóng đứa nhỏ này ta đau đều đau bất quá tới, như thế nào sẽ đem nàng đưa vào cung? Trần Lão Thái Thái trầm giọng nói. Hú hồ, Trần lăng sóng cũng coi như là nửa cái trong cung người, vừa mới mới từ trong cung ra tới, như thế nào khả năng hiện tại lại trở về? Nàng không tiến cung. Không tiến cung kia lại đây làm cái gì? Trần ra liền tính hảo tâm muốn dưỡng những cái đó tống tiền thân thích. Nhưng là cũng không cần Lao Thái Thái ra mà đi. Trần Đại cô mãi mãi hổ nghi nói, mẫu thân ngài không phải cuống ta đi. Lao Thái Thái nói rất đúng, ta đích sát sẽ không tiến cung. Trần Lăng Sóng mở miệng, nhàn nhạt nói. Không nghĩ tới, này thoạt nhìn trời quang trăng sáng trần ra, nguyên lai cũng có người như vậy a Trần Lăng Sóng khỏe môi lộ ra một cái hơi hơi tươi cười, quả nhiên, ngoài cũng có thể so trong cung muốn hảo chơi nhiều đâu. Trần Đại cô mãi mãi cả giận nói. Đại nhân nói chuyện cái gì thời điểm có ngươi sen mồm phân. Không quý củ. Ngươi mới không quý củ. Mở miệng chính là Trần Lao Thái Thái, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ, lăng sóng nói cái gì ngươi nghe là được, hồi cái gì miệng. Nàng. Cái lại. Nàng thật là cãi lại, chính là trước nay quý củ đều không đều là tiểu bối không hiểu quý củ trưởng bối muốn trách cứ sao. Nàng làm sai cái gì mẫu thân như thế nói nàng. Trần đại cô mãi mãi cảm thấy thực quý khuất. Trần Lao thái, thái Thái thật sự là chịu không nổi này một đôi xuẩn mẹ con, như thế rõ ràng sự tình đều nhìn không ra tới, còn trông cậy vào có thể tiến cung hầu hạ quý nhân. Sợ không phải muốn làm lỗi đến liên lụy người nhà Nga. Vốn dĩ không có đối đưa Giang My Ngữ Tiến Cung chuyện này có dị nghị Trần Lao Thái Thái, đột nhiên cảm thấy có chút không xác định. Đưa Giang mi Ngữ Tiến Cung có phải hay không cái ý kiến hay? Lăng sóng là đi theo ta bên người, đánh tiểu chính là ta dưỡng. Căn bản không có tiếng cung tính toán. Trần Lao Thái Thái đem nói rõ ràng. Trần Đại Cô mãi mãi lúc này mới tin, bất quá căn cứ xác nhận tâm tư, nàng vẫn là muốn hỏi một câu, kia. Yeah. Nàng nay ở tại Trần Gia Lạ. Trần Lao Thái Thái mắc kẹt, việc này quan Trần Lăng sóng thanh danh, huống hổ cũng chỉ là đệ thiệp đi lên, còn không có hôn thư xuống dưới, này làm cho Trần Lăng sóng mặt không tốt lắm nói đi. Bởi vì ta muốn cùng thất lang thành thân. Trần sóng nói Nàng, muốn cùng thất lang thành thân. Hơn nữa là nàng chính mình chính miệng nói ra. Không được. Mậu thân, chân đại cô mãi mãi lại lần nữa kêu lên, này như thế nào có thể. Thất lang là chúng ta từ nhỏ nhìn đến lớn, xưng cái dạng gì cô nương đều được, như thế nào có thể liền, liền. Liền xứng như thế một cái chính mình rong rạc nói phải gả thất lang không hề liêm sỉ cô nương. Thất lang như vậy tốt một cái hài tử. Đã bị này tiểu đề tử cấp quân lấy Nhớ tới giang mi ngữ cùng nàng nói ở thôn trang thượng Hai người liền cùng nhau pha trộn bộ ráng Trần đại cô mãi nãi vẻ mặt kiên quyết Tuyệt đối không thể làm thất lang kia hài tử bị nàng cấp chấm trễ Mẫu thân ngươi đừng nghe người khác hống vài câu liền đầu vóc không rõ ràng lắm Ngươi mới đầu vóc không rõ ràng lắm Trần lao thái thái mắng Thất lang là ta tôn tử vẫn là ngươi tôn tử Thất lang việc hôn nhân ta định đoạt vẫn là ngươi định đoạt Trần Đại cô mãi mãi một hơi nghẹn lại, ngài định đoạn. Không ngừng hắn việc hôn nhân ta định đoạn. Hắn từ hôm nay trở đi không cần thi khoa cử, cũng là ta định đoạn. Trần Lão Thái thái đơn giản đem sự tình đều nói rõ ràng. Trần gia bổn ra người đều đã biết, nhưng là không nghĩ tới Trần Đại cô mãi mãi cùng giang mi ngữ này một đôi mẹ con như thế thật không minh bạch, nơi chốn đắc tội Trần lang sóng. Trần Đại cô mãi mãi cả kinh nói, mẫu thân, ngài. Ngài này nói không phải thật sự đi Trần gia cũng coi như được với là thư hương thế ra Như thế nào có thể nói không thi khoa cử liền không thi khoa cử đâu Thất lang phía trên 6 cái ca ca Còn có 3 phụ thuốc phụ cha Tất cả đều là khoa cử đi lên Thất lang như thế nào có thể không thi khoa cử đâu Trần đại cô mãi mãi phẫn nộ rồi Mẫu thân Ta hỏi ba bốn thứ cô nương này lai lịch Trong phủ đều không có một người nói rõ ràng Người như vậy như thế nào có thể mang vào phủ, thậm chí còn muốn đính hôn cấp thất lang. Liên tính là đính hôn cấp thất lang, bằng cái gì không cho thất lang thi khoa cử. Trần Đại Cô mãi mãi biết thất lang cùng Giang mi Ngữ quan hệ hảo, còn trông cậy vào về sau Giang mi Ngữ vào cùng, thất lang cũng có thể đủ thi khoa cử đi trong kinh làng quan, như vậy hai người còn có thể đủ lẫn nhau nâng đỡ. Chính là này Trần Lão Thái Thái nói không cho khảo liền không cho khảo, nay còn có hay không vương pháp. Ta muốn nói cho thất lang đi. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng khóc thúc thít, còn có chạy đi tiếng bước chân. la ở ngoài cửa sổ nghe lén hồi lâu giang mi ngữ. Mẫu thân nói muốn lại đây cho nàng chống lưng, nàng liền chờ giờ khắc này đâu. Tự nhiên là muốn xem dành mạch đẹp trần lang sóng lại như thế nào bị rơi xuống mặt mũi. Nhưng là không nghĩ tới còn có thể đủ nghe được thất lang sự tình. Trần lao thái thái nhất định là bị mê hoặc. Thất lang như thế nào khả năng cưới như thế dạng một cái cô nương đâu Thất lang nhất định không biết Trần Lao Thái Thái còn không nghĩ làm hắn thi khoa cử sự. Thất lang như vậy thích đọc sách, nếu là đã biết, nhất định sẽ không lại nghe Trần Lao Thái Thái, cũng liền sẽ không lại đối cái này cái gì Trần lang xong có hảo cảm. Mimi mi. Trần đại cô mãi mãi trên mặt xấu hổ, không biết nàng thế nhưng ở bên ngoài nghe lén, liền phải đuổi theo đi. Không cần truy, làm nàng đi tìm thất lang. Vừa lúc thất lang tới, đại gia có thể rắc mặt nói rõ ràng. Trần lao thái thái sắc mặt trầm tĩnh, tựa hồ đã từ bỏ cùng đôi mẹ con này giảng đạo lý. Mậu thân! Này như thế nào có thể làm cho hài tử mặt ràng đâu? Lúc này Trần đại cô mãi mãi nhớ tới thất lang bọn họ là hài tử, vừa rồi còn tính toán bẻ ra nói, hoàn toàn không bận tâm Trần lang sóng hiện giờ cũng ra mi ngữ cùng Trần thất lang giống nhau tuổi tác. Lang sóng! Người xem này Trần Lao Thái Thái lại không có để ý tới Trần Đại Cô nãi nãi, mà là quay đầu đi trưng cầu Trần Lăng sóng ý kiến. Trần Lăng sóng như cũ cuối đầu, Lao Thái Thái ngài nói như thế nào đó là như thế nào. Thái độ tốt đẹp, chính là Trần Đại Cô nãi nãi rõ ràng nhìn ra tới nàng nói những lời này lúc sau Trần Lao Thái Thái mới nhẹ nhàng thở ra, cũng không phải Trần Lao Thái Thái quyết định. Trần Đại Cô nãi nãi trong lòng đột nhiên lạc một chút, cảm giác chính mình cái gì địa phương sai rồi. Trần Thất Lang thực mau liền tới rồi, Giang Mi ngự đi theo phía sau sắc mặt cũng không tốt. Nàng đã cùng Trần Thất Lang nói, Trần Lao thái thái vì cái này lai lịch không rõ cô nương, thế nhưng liền tự mình quyết định chặt đứt Trần Thất Lang tiền đồ. Chính là Trần Thất Lang nghe nói lúc sau cũng không có cái gì phản ứng, tựa hồ là đã sớm biết bộ dạng, duy nhất một phân khẩn trương là hỏi nàng, tổ mẫu như thế nào sẽ cùng các ngươi nói này đó, có phải hay không các ngươi lại tìm lăng sóng phiền toái? Trần Lăng sóng thân phận tuy rằng ở Trần Gia buồn ra là công khai bí mật, nhưng là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cũng không sẽ lấy ra tới nói. Đến nỗi Trần Thất Lang có phải hay không thi khoa cử, cái này tuy rằng là bọn họ đã sớm biết đến, chính là vì Trần Lăng sóng an tâm, cũng không sẽ nói ra tới. Lúc này nếu liền Giang mi Ngữ đều được đến tin tức này, liền thuyết minh là tới rồi không thể không nói nông nỗi. Ở Thượng Xuyên Phủ Trần Gia, Còn có thể có cái gì không thể không nói thời cơ, rõ ràng chính là Trần Đại cô mãi mãi mẹ con hai cái dây dừa không thôi. Gặp qua tổ mẫu, cô mẫu, Trần Thất Lang cũng không có vội vã phân biệt cái gì, mà là quy quy củ củ hành lễ. Trần Đại cô mãi mãi cái mũi đau sót dối tay kéo Trần Thất Lang lại đây, con của ta Nga. Cô mẫu không ở, ngươi chịu khổ, thế nhưng là bị người xối rục không thể thi khoa cử, nhi à, ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận. Khoa cử là thanh vấn lộ, khắc cái gì mị kiểu nương, chỉ cần khoa cử thi đậu làm đại quan nhi, sợ hãi không có sao. Trần thất lang thẹn thùng cười, liền giống như ngày xưa cái kia tú khí thư sinh giống nhau, nhưng mà trong miệng lời nói lại là phi thường rõ ràng tuyệt đối, cô mẫu, việc này liền không nhọc cô mẫu lo lắng, ta nguyên bản liền với khoa cử vô tình. Nói bậy, thất ca ngư như vậy thích đọc sách thích thơ tử, như thế nào khả năng không nghĩ thi khoa cử. Giang My Ngữ vừa nghe liền biết Trần Thất Lang là muốn giữ gỉn Trần Lăng sóng, vội vàng hô ra tới. Biểu muội Trần Thất Lang quay đầu lại, trên mặt tràn đầy không tán đồng, ai nói thích đọc sách đó là nhất định thích khoa cử khảo thí. Ta thích đọc sách là thích thư trung đạo lý, hi vọng có thể minh lý lẽ, xem thiên hạ, nhưng là đối làm quan cũng không hứng thú. Chính là, chính là người Giang My Ngữ còn muốn nói cái gì, Trần Lăng sóng rốt cục là thấp thấp thở dài một hơi. Chỉ là thở dài, không nói gì, cũng không có cái gì quá lớn động tác. Nhưng là Trần Lao Thái Thái cùng Trần Thất Lang trước tiên quay đầu nhìn về phía Trần Lang Sóng, tập trung toàn bộ tinh lực muốn nghe Trần Lang Sóng nói cái gì. Thất Lang đích sát sẽ không đi thi khoa cử. Trần Lăng Sóng nói. Quả nhiên. Giang mi Ngữ kêu lên. Thất Lang à, ngươi cần phải nghĩ kỹ, kinh thành Mỹ Mạo nữ tử nhiều đến là, muốn cái dạng gì đều có, tham gia khoa cử có tên chính thức. Tưởng cưới mấy cái đều có thể, không cần bởi vì trước mắt một cái hai cái liền bị lạc tâm trì a Trần Đại Cô nãi nãi cũng lời nói thâm thiếu mà khuyên. Không có cái gì hai cái, cũng chỉ có một cái. Trần Thất Lang nghiêm túc nói, mặt hơi hơi có chút hồng. Tuy rằng trong nhà đều biết hắn liền phải cùng Trần Lan sóng thành thân, chính là việc này còn không có phóng tới mặt bàn đi lên nói, trước mắt Trần Lan sóng ở chỗ này, Trần Thất Lang cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bằng cái gì A Liên bởi vì nàng không cho ngươi khảo sao. Thất ca, ngươi không phải là người như vậy. Giang Mi ngữ thất vọng cực kỳ, Trần Thất Lang tuy rằng tài học cũng không phải Trần gia xuất chúng nhất một cái, nhưng là Trần Thất Lang tướng mạo xinh hảo, lại biết điều hảo chơi, nếu không phải bởi vì đã sớm biết chính mình tương lai chỉ có một cái lộ chính là Tiên cung, Giang Mi ngữ đối Trần Thất Lang khá vậy từng có mặt khác ý tưởng. Trần Thất Lang tuy rằng từ trước cũng không có đặc biệt để ý khoa cử, Nhưng là trước nay cũng không có nói qua không thi khoa cử nói, hiện tại như thế chém đinh chặt sắc mà nói không khảo, nhất định là bởi vì trước mắt cái này hồ ly tinh. Hồ ly tinh. Giang mi ngữ mắng. Trần lăng sóng sóng mắt hơi hơi vừa động, cũng không có nói cái gì, chỉ khoe miệng có một kia khinh thường. Quả nhiên, nàng cũng sợ hãi bị gọi là hồ ly tinh đi. Giang mi ngữ phát hiện trần lăng sóng đối này ba chữ có phản ứng. Thống hận nàng kia phó gợn sóng bất kinh bộ dáng giang mi ngữ hận không thể kêu to lên, làm cho khắp thiên hạ người đều biết nàng là hồ ly tinh, đều kêu nàng hồ ly tinh. Ta không phải hồ ly tinh, bất quá thất lang không thi khoa cử, thật là bởi vì ta. Trần lang sóng mở miệng nói, thanh âm không cao không thấp, rất là vững vàng. Nửa điểm nhi cũng không có bởi vì chậm trễ trần thất lang tiền đổ mà ấy nay y tứ. Người, giang mi ngữ khiếp sợ. Ngươi như thế nào có thể như thế vô sỉ? Tuy rằng Trần Lăng sóng lời nói chung không có nửa điểm nhi khoe ra, chính là nàng có thể làm Trần Thất Lang không đi tham gia khoa cử. Đây là đối Giang mi Ngữ Trần chửi mà khiêu khích. Ta không tham gia khoa cử là ta chính mình quyết định, cùng Lăng sóng không quan hệ. Trần Thất Lang bộ nói, tuy rằng cảm thấy Trần Lăng sóng không để bụng này đó giải thích, nhưng là hắn vẫn là muốn nói ra tới. Giang mi Ngữ Bụ mà khóc, bằng cái gì? Bằng cái gì? không có bằng cái gì, hắn muốn cưới ta, liền không thể thi khoa cử. Trần Lăng sóng nghiêm túc giải thích nói, tựa hồ cũng không có nghe được lúc trước đục mạng, chỉ là đang tiến hành một hồi bình thường nói chuyện với nhau bộ dáng. Bộ dáng này làm Trần Đại Cô nãi nãi trong lòng có chút hoảng loạn, nàng quay đầu nhìn về phía Trần Lao Thái Thái, mẫu thân, ngài nói đây là chuyện như thế nào, Thất Lăng sẽ không thật sự liền phải cưới, cưới nàng đi. Họ Trần A, là đồng tông cùng tộc A, Không thể thành thân. Nhưng là Trần Đại Cô mãi mãi cũng không có ở gần chi xuôi thai quá Trần Lăng sóng tên, hẳn là không phải họ hàng gần. Chính là liền tính họ hàng xa cũng không thể a Trần Thị gia tộc như thế đại, tin tức như thế nhiều cũng chưa nghe nói qua như thế cá nhân, chẳng phải là một biểu ba ngàn dạm. Kêu Trần Thất Lang về sau nơi nào còn có nhạc gia có thể trợ lực. Thất Lang không cần nhạc gia trợ lực, hắn sẽ không tham gia khoa cử, thậm chí sẽ không vào kinh. Về sau liền cùng lăng sóng du sơn ngoan thủy, Trần ra ba mươi mấy chỗ biệt viện, bọn họ thích ở nơi nào liền ở nơi nào. Trần Lao Thái Thái nguyên bản không nghĩ nói, chính là Trần lăng sóng thực thẳng thán, Trần Lao Thái Thái liền cũng minh bạch. Dấu dếm là vô dụng, cùng với làm không biết nội tình người đón hò, không bằng rõ ràng nói ra bọn họ quyết định. Thật là như vậy. Trần Thất Lang gật đầu, thừa nhận. Trần lăng sóng hơi hơi mỉm cười, tựa hồ đối như vậy đáp án cũng thực vừa lòng. Không, không phải như thế, không thể." Giang Mi Ngữ kêu lên. "Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi cái này hồ ly tinh." Giang Mi Ngữ tiến lên phải đối Trần Lăng giao động tay. Trần Lao Thái Thái chưa kịp bảo vệ Trần Lang sóng, nhưng là Trần Thất Lang lại bỗng nhiên lôi kéo Giang Mi Ngữ cánh tay sau này vùng, kia lực độ làm Giang Mi Ngữ thật mạnh ngã ngồi trên mặt đất. Giang Mi Ngữ không thể tin được, "Thất ca, người đánh ta?" khóc mắt trong nháy mắt liền đỏ, nước mắt tầm mãn nhãn khuông lại quật cường mà không song xuống dưới, nàng bộ dáng này nhất nhu nhược đáng thương, đã là luyện tập quá nhiều lần. Chính là Trần Thất Lang chút nào không dao động, thậm chí thực tức giận, Giang Mi Ngữ, ngươi đến nhà ta tới đó là làm như vậy khách sao? Giang ra không có giáo ngươi quy củ sao? Thất Lang, Trần Đại cô nãi lải từ trên giường xuống dưới, "Nương vậy Giang Mi Ngữ, ngữ khí khiếp sợ, "Mẫu thân Ngài xem xem thất lang. Cái gì kêu nhà hắn? Chẳng lẽ gả đi ra ngoài nữ nhi liền không phải trần gia người sao? Trần gia chẳng lẽ như vậy muốn tính bài ngoại sao? Trần đại cô mãi mãi bụ mặt khóc lên. Trần lao thái thái trầm giọng nói, thất lang nói đúng, mi mi quá không có quy củ, các ngươi như vậy đưa nàng tiếng cung là không thích hợp. Người tới, bút mực hầu hạ, ta muốn biết thư cấp giang láo phu nhân. Mậu thân. Trần đại cô mãi mãi tay buông xuống. Trên mặt liền muốn khóc cũng không kịp, cơ hồ là mờ mịn thất thố, không rõ như thế nào hôm nay thất lang cùng mâu thân đối nàng thái độ như thế đáng sợ. Rốt cuộc là cái gì đồ vật thay đổi? Lao thái thái, không cần. Trần Lăng sóng nói. Trần Lao thái thái ngừng lại một chút, phân phó nói, không cần. Thế nhưng là hoàn toàn nghe Trần Lăng sóng nói. Trần Đại Cô mãi mãi cùng giang mi ngữ sừng sốt, hoàn toàn không rõ vì cái gì. Trần lao thái thái đạp Trần Đại cô mãi mãi một Trần, còn không mau cảm ơn lăng sóng. Trần Đại cô mãi mãi theo bản năng túm giang mi ngữ không lưng, tạ, tạ. Mẫu thân, ta tạ, tạ cái gì a Ngừng đầu lên, trên mặt tràn đầy xấu hổ và giận dữ, vì chính mình vừa rồi theo bản năng động tác hổ thẹn. Cái gì a Trần lăng sóng làm cái gì nàng liền phải cùng Trần lăng sóng nói lời cảm tạ. Mẫu thân có phải hay không tuổi lớn lao hồ đồ? Trần Đại Cô mãi nãi nghĩ, có thể là phải cho mẫu thân thỉnh cái đại phu, ước chừng là bị bệnh, bên người không có những người khác, liền bị cái này tiểu cô nương cấp hủ ở. Nàng không cần cảm tạ ta. Trần Lăng sóng nói, Giang My Ngữ xem thường, ta mới sẽ không tạ ngươi, chớ nói ngươi còn không có làm cái gì, đó là ngươi vì ta làm cái gì, ta cũng sẽ không theo ngươi nói lời cảm tạ. Giang My Ngữ nghĩ thầm, chính là Trần Lao Thái thái sắc mặt hôi đạm lên. Thở dài, không bao giờ xem Trần Đại Cô mãi mãi cùng Giang Mi Ngữ. Trần Lăng sóng nói, thiên hạ không có không ra phong cường, Hoàng thượng Hoàng hậu đối với hậu cung người phẩm hạnh coi trọng càng sâu với gia thế. Cho nên mới sẽ chọn lựa dân gian nữ tử vào cung, chỉ cần nàng kia mới có thể kỳ lạ, hoặc là có chỗ hơn người. Cũng không phải muốn chọn lựa thế gia nữ tử. Mà Giang Mi Ngữ, cũng không có cái gì sở trường đặc biệt, chỉ dựa vào nhan sắc mỹ hoặc, vào không được cung. Trần lăng sóng nhàn nhạt nói, Trần đại cô nãi mãi trong lòng lạnh lùng, dâng lên tới một cổ không tốt cảm giác, mâu thân, này tiểu. Trần cô nương nói chính là cái gì ý tứ. Bà năng cảm thấy không thể lại kêu nàng tiểu đệ tử. Trần lăng sóng như cũ mặt mày buông xuống, không rõ ràng lắm người khả năng còn sẽ cảm thấy nàng thập phần thẹn thùng, nhưng là kiến thức quá nàng này phó dầu muối không ăn gợn sóng bất kinh bộ dáng giang mi ngữ chỉ cảm thấy càng làm giận. Nhưng là hiện tại sự tình quan nàng vào cung, nàng không thể không tính hạ tâm tới nghe nàng nói. Trần lăng sóng hơi hơi mỉm cười, ở trọn lựa thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ có người phóng tin tức tiến cung. Nay cũng không phải Trần lăng sóng đe dọa giang mi ngữ, mà là nàng tính nửa cái trong cung người, nếu nói đúng hoàng thượng hiểu biết, nàng là thực hiểu biết. Trần đại cô mãi mãi hoàng sợ, không có người tâm phúc bộ dáng nhìn về phía Trần Lao Thái Thái, mẫu thân. Hiện tại mới biết được kêu ta sao. Chậm! Trần lao thái thái phất tay áo. Tuy rằng trong lòng cũng cảm thấy đáng tiếc, rốt cuộc giang mi ngữ là bọn họ hai nhà khuynh tận tâm huyết bồi dưỡng, tuy rằng là nuông chiều chút, nhưng là đứa nhỏ này dung mạo xuất chúng, lại thập phần sẽ thảo người niềm vui. Dấm cao phủng thấp tuy rằng ở trong phủ có chút tắc danh, nhưng là hậu cùng kia đầm rồng hang hổ giống nhau địa phương, nếu là một mặt thiện tâm, chỉ sợ cũng là ngốc không trường cửu Chỉ là trước mắt bị trần lăng sóng minh xác chỉ ra tới không có khả năng tiến cung, trần lao thái thái bất quá đáng tiếc một lát, liền cảm thấy như vậy cũng hảo. Giang mi ngữ tính tình này, vào cung không biết sẽ gặp phải cái dạng gì thai họa tới, còn không bằng không tiến cung, ít nhất có thể bình an một đời. Chính là trần đại cô mãi mãi cùng giang mi ngữ đều hoàng thần, từ trần lao thái thái thái độ Trung biết, này trần lăng sóng quả nhiên không phải người bình thường, kêu các nàng vừa rồi như vậy đối trần lăng sóng. Ta xong rồi Giang mi ngữ ngã đầu té xỉu trên mặt đất Trần đại cô mãi mãi cùng Giang mi ngữ trở về chính mình sân An tâm mấy ngày rốt cuộc chờ đến trong kinh tin gửi lại đây tin thượng nói phí thật lớn sức lực mới điều tra rõ các nàng làm ơn sự cuối cùng lại cái gì đều không rõ ràng lắm chỉ nói hết thể nghe Trần Lao Thái Thái hơn nữa nhất định không cần cùng Trần Lăng xong kết thủ. này Thu đều đã kết hạ a Trần Đại Cô mãi mãi mặt ủ mầy hêm mà đi tìm Trần Lao Thái Thái, ở Lao Thái Thái trong phòng quỳ nhận sai, Lao Thái Thái lúc này mới kêu nàng lên. Ngươi không phải không tin ta sao? Hiện tại Giang Gia gửi thư, ngươi chính là tin. Trần Đại Cô mãi mãi khóc lóc nói, mẫu thân, ta nào biết đâu rằng a Giang Gia tin thượng cũng chỉ nói Trần cô nương có chút chi tiết, nhưng không phải nữ nhi có thể biết được, chỉ kêu ta hảo hảo đãi nàng. Chính là bởi vì Mi Mi cái này bất hiếu nữ, chúng ta là đã chọc trần cô nương không thoải mái. Trần đại cô mãi mãi lại quỳ xuống, đầu gối trên mặt đất ma đi đến trần lao thái thái bên trần, cọ sát, mâu thân, ngài liền cùng ta nói nói này trần cô nương lai lịch đi. Mimi là cái thành tự mắt, nàng nếu là không biết rõ ràng nói, chỉ sợ còn có nháo. Ngươi à ngươi, đem Mi dưỡng thành như thế cái tính tỉnh, ngươi còn muốn cho nàng tiến cung. Trần Lao Thái Thái hận sắc không thành thép, ta có thể cùng người nói, nhưng là mi mi tiến cung sự, nhân lúc còn sớm đừng nghĩ. Trần Lao Thái Thái ngữ khí ngưng trọng, Trần Đại Cô mãi mãi còn tưởng lại tranh thủ một chút, nhưng là dương mắt đã bị Trần Lao Thái Thái vẻ mặt phẫn nộ dọa đến, vội vàng liếm thanh, là, mâu thân ngài nói. Giang mi ngữ ở trong phòng luyện tự, nàng cũng không phải chỉ có một khuôn mặt, nếu lại nói tiếp, nàng cũng có thể coi như là cầm kỳ thư hỏa mọi thứ tinh thông. Đây là thân là hậu cung nữ tử môn bắt buộc. Chính là hiện tại có người nói nàng không có khả năng tiến cung, tuy rằng nàng không biết người này là nơi nào tới này phân chắc chắn, chính là bà ngoại cùng mẫu thân đều đem tin tức này xem thực trọng. Trong kinh giang gia gửi thư cũng chứng minh rồi điểm này, Trần Lăng Sóng không phải cái gì lai lịch không rõ ở nông thôn cô nương. Có lẽ là lai lịch không rõ, nhưng cảm thấy không phải nàng cho rằng cái loại này không hề bối cảnh không chút nào biết lễ người. Nàng thực biết lễ. Nàng đối nàng vô lễ chỉ là bởi vì nàng không đáng. Thật giống như Hoàng thượng, vĩnh viễn đều sẽ không đối thần tử hành lễ giống nhau. Hoàng thượng sẽ không cảm thấy như vậy có cái gì không ổn, chỉ có thần tử ở không biết ra đâu trước mắt người là Hoàng thượng thời điểm mới có thể tâm sinh tức giận. Giang mi ngữ suy nghĩ hôn loạn, để bút quên tự, ngòi bút thượng mực nước nhỏ dọt tới, trên giấy vự nhiễm mở ra. Nếu là ngày xưa, Nàng còn khả năng tại đây mặc tích thượng điển thượng vài nét bút hoàn mị che dấu qua đi. Chính là hôm nay nàng không được, nàng đầu góc là loạn. Mẫu thân đi bà ngoại bên kia hỏi chuyện, đó là liều mạng sở hữu đều phải hỏi ra tới. Giang mi Ngữ biết, nếu Giang ra gửi thư thượng nói chính là thật sự, như vậy Trần Lăng sóng ngày đó lời nói liền cũng là thật sự. Nàng, thật sự vào không được cung. Hiện tại chỉ có thể hy vọng mẫu thân có thể hỏi ra tới. Như vậy ít nhất nàng có thể biết được như thế nào đi ứng đối. Trần Đại Cô mãiễn mãi đã trở lại, chính là trên mặt lại thất hồn lạc phách bộ dáng, thập phân bất an. Giang Mi Ngữ trong lòng trầm xuống, tiến lên đón Trần Đại Cô mãiễn mãi tiến vào, "Mẫu thân bà ngoại nói sao?" Trần Đại Cô mãiễn mãi nhắc tới đầu tới, ánh mắt thậm chí hoa một tức công phu mới ngưng tụ lên, thấy rõ ràng trước mắt người là Giang Mi Ngữ, Trần Đại Cô mãiễn mãi vội vàng lôi kéo Giang Mi Ngữ tay nói, "Nhi à, mang theo khóc nức nở. Giang Mi Ngữ cảm giác đến chính mình thấp thỏm chìm nổi trầm, lần này mới rốt cuộc cùng bông ra dây thường dường như, lập tức đi xuống ngã đi. Bà ngoại như thế nào nói? Giang Mi Ngữ nhẫn mại tính tình hỏi. Con của ta a Mi mi à? Chúng ta, chúng ta vẫn là đường tiến cung. Trần Đại Cô mãi mãi khóc dòng nói. Người kia, người kia như thế nào sẽ là cái kia thân phận đâu? Như thế nào sẽ cùng người kia nổi lên sung đột đâu? Giang Mi Ngữ không kiên nhẫn, hỏi Trần Đại Cô nãi nãi, mẫu thân, người hảo hảo nói chuyện. Rốt cuộc Trần Lăng sóng là ai, nàng sau lưng người lại là ai, có vấn đề liền phải giải quyết vấn đề không phải sao? Nàng thật là ương ngạnh chút, chính là nàng cũng biết gặp được nguy hiểm, giải quyết không được vấn đề thời điểm, càng là muốn bình tĩnh lại. Trần Đại Cô nãi nãi khóc lóc nói, nàng... Nàng là lời nói đến bên miệng rồi lại không biết như thế nào nói. Nói Trần Lăng sóng là tiên đế nữ nhi, đương kim công chúa. Không, nay khẳng định không phải, tuy rằng Trần Lăng sóng mâu thân cũng là duệ vương gia mâu thân, nhưng là nàng cũng không phải là tiên hoàng huyết mạch. Nói nàng là duệ vương gia tỉ tỉ. Chính là Giang mi Ngữ trước nay cũng không biết trong kinh vương công đại thần bên trong còn có như vậy một người. Nay liền thế tất muốn nói đến tiên hoàng năm đó cùng trình ra nương tử sự. Nhưng đây là đại cấm kỵ, đến nay không có người dám nói. Tiên đế thanh minh một đời, duy độc tại đây sự kiện thượng phạm vào hồ đồ, vì giữ được tiên đế thanh danh, chuyện này đã sớm bị mọi người quên đi. Là tuyệt đối không thể nói. Trần đại cô mãi mãi cắn môi, nàng, nàng là một cái rất lợi hại người. Nếu là nàng không cao hứng, duệ vương gia tùy thời có thể cho giang gia cùng trần gia đời này đều lại đứng dậy không nổi. Hoàng thượng vì cái gì lựa chọn đem Trần Lăng sóng đặt ở Trần Gia? Có lẽ, chuyện này chỉ biết khúc chết đến Giang Gia, mà Trần Gia không có việc gì. Trần Đại Cô mãi mãi đầu góc một mảnh loạn, Giang Mi Ngữ ở bên cạnh hô nàng hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nàng bắt lấy Giang Mi Ngữ, Mimi Mimi Mi người đáp ứng ta, không cần lại đi tìm Trần Lăng sóng phiền thoái. Có thể kêu nàng Trần Lăng sóng sao? Vẫn là muốn kêu công chúa. không vừa mới nói Trần lăng sóng không phải công chúa. Trần đại cô nãi nãi nói, vô luận như thế nào đều không cần đi trêu chọc nàng. Tiến cung sự chúng ta lại nói, nếu là có thể tiến cung đương nhiên hảo, nếu là vào không được, Mimi mi ngươi cũng không cần quá để ý. Chỉ cần có thể giữ được mệnh, khác đều không quan trọng. Giang mi ngữ lạnh lùng mà nhìn Trần đại cô nãi nãi, nghĩ thầm, có một cái bị tẩy não người. Xem ra này Trần lăng sóng, đích xác có nàng không biết bối cảnh. Thậm chí có thể làm một lòng cầu phú quý mâu thân đều như thế làm vẻ ta đây, không đơn giản. Giang mi ngữ rốt cuộc thu hồi tâm, nàng hiện tại không hỏi Trần Đại Cô nói mãi, một cái bị dọa phá gan phụ nhân, trừ bỏ khuyết đại sự thật, cái gì đều làm không được. Nhưng là nàng có thể, nàng có tâm, có thể quan sát Trần Lao Thái Thái cùng Trần Thất Lang đối Trần Lăng Sóng thái độ. Không phải nói sao, Trần Lang Sóng muốn cùng Trần Thất Lang thành thân. kia thành thân tổng nên có người trong nhà lại đây đi đến lúc đó chẳng phải sẽ biết này Trần Lăng sóng là đến từ chính nơi nào sao giang mi ngữ đoán không sai từ nàng cùng Trần Đại Cô mãi mãi kia một ngày náo đem lên tựa hồ Trần Thất Lang cùng Trần Lăng sóng chi gian kia tầng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra giấy cửa sổ cũng bị đâm thủng bọn họ chi gian càng thêm thân mật khăng khít phía trước cửa sổ Trần Lăng sóng sợ nhìn chầm chầm bàn cờ cẩn thận suy tư Trần Thất Lang ở đối diện, uống một ngụm trà, thấy Trần Lăng sóng vẫn là như vậy túi đầu không nói, liền lớn mật nhìn lén khởi nàng tới. Trần Lăng bước sóng đến thật là đẹp mắt, bất đồng với đây đàm mà quyến rũ giang mi ngữ, Trần Lăng sóng Mỹ là một loại nội tàng thức Mỹ. Đông nhiên nhìn qua thời điểm không cảm thấy cái gì, chính là càng xem càng cảm thấy nàng thức Mỹ. Nàng bất động thời điểm, như hồ sâu bình tĩnh, cũng khiến cho nàng sống lên thời điểm Mỹ càng thêm kinh tâm động phách. Trần thất lang nhìn chầm chầm trần lang sóng, trong lòng vô hạn cảm khái, chuyện tốt như vậy, như thế nào liền đến phiên hắn đâu. Hắn có tài đức gì, có thể xứng đôi nàng. Trần thất lang bên này ở tự coi nhẹ mình thời điểm, trần lang sóng rốt cuộc thận trọng hạ một tử. Trần thất lang không có động tĩnh, trần lang sóng khó hiểu mà ngẩn đầu lên, hắn vì cái gì bất động. la nàng này nhất chiêu quá khó khăn sao? Chính là rõ ràng hắn cờ nghệ thắng qua nàng rất nhiều. Ngầm đầu sau mới phát hiện Trần Thất Lang nhìn chầm chầm nàng thất thần. Trần Lăng sóng cười nhạt, trong phút chốc như phương hoa nở rộ, thiên địa thất sắc. Nàng Mỹ, là ở động tinh chi gian thay đổi, trầm tĩnh, cùng hoạt động. Trần Thất Lang mặt từ nhĩ sau bắt đầu phiếm hồng, vội vàng túi đầu xem bàn cờ, nhưng là trong lòng không chừng, như thế nào đều tìm không thấy vừa rồi Trần Lăng sóng rơi xuống kia một tử. Bất quá này cũng không sao, hãng cờ nghệ thật là muốn thắng qua nàng rất nhiều. Này một tử không thấy ra tới đối kết quả không ngại, nhiều lắm chính là trong quá trình sẽ làm Trần Lăng Sóng cảm thấy thua so thượng một vòng càng thêm thảm mà thôi. Rốt cuộc, hắn là nhìn Trần Lăng Sóng xem tới tưởng đối sách, tưởng như thế nào làm nàng thua, nhưng là lại thua có như vậy một chút ít tiên đối, làm cho nàng vẫn luôn cảm thấy tựa hồ chỉ cần lại nỗ lực một chút, liền có thể thắng hắn giống nhau. Như vậy, nàng cũng liền sẽ vẫn luôn muốn cùng hắn chơi cờ. Thật là đê tiện A. Chân thất lang ở trong lòng âm thầm tán chính mình một câu, chính là trước mắt nữ tử thật sự là làm hắn tâm hướng tới chi, như thế một chút đê tiện, không tính cái gì. Chân thất lang trong lòng như thế niệm, cuối cùng là đem chính mình trên mặt đỏ hứng áp xuống đi một ít. Trần lang sóng nhìn hắn nói, ngươi thực nhật sao? a Chân thất lang hoảng loạn ngầm đầu, không nhật à, lang sóng ngươi nhật sao? Ta là người thượng băng sữa đặt lại đây được không? Trần lang sóng lắc đầu cười nói, ta không nhật. Là xem ngươi nhiệt. Úc, ta cũng không nhiệt. Trần Thất Lang nói, lại cảm thấy có phải hay không nói sai rồi. Có lẽ là Trần Lăng song cảm thấy nhiệt nhưng là ngượng ngùng nói đi. Nghĩ nghĩ, vẫn là rỗi tay kêu phía sau gã sai vật đi lấy băng sữa đặc. Trong phòng liền chỉ để lại bọn họ hai người. ân Trần Thất Lang vừa vặn tốt không dễ dàng chấn định xuống dưới sắc mặt, đột nhiên lại quỷ dị mà phiếm hồng, như thế nào ngăn đều ngăn không được. Thời tiết cũng là thật sự có điểm nhiệt, Trần Thất Lang trên trán đều bắt đầu ra mồ hôi. Người là sinh bệnh sao? Trần Lăng sóng hỏi, dối tay đi chạm đến Trần Thất Lang cái chán. Trần Thất Lang theo bản năng sau này trốn, xem Trần Lăng sóng tay tạm dừng ở giữa không trùng, lại chậm gì gì mà thu hồi đi, cảm giác chính mình Trần thật ngốc cực kỳ. Ta không sinh bệnh, có thể là, là có chút nhiệt đi. Trần Thất Lang chỉ cần đem cái này quái đến thời tiết lên rồi. Chân lăng sóng hơi hơi mỉm cười, nàng trong lòng minh bạch. Cùng giang mi ngữ giống nhau, nàng cũng không phải không biết chính mình có bao nhiêu Mỹ, tương phản, nàng lúc còn rất nhỏ liền biết chính mình có bao nhiêu Mỹ. Bởi vì chính ra, cố ra, đều phi thường sợ hãi chuyện này. Mẫu thân của nàng đã từng là hoàng thượng cầm luyến, thân là người phụ, lại bị hoàng thượng bởi vì bản thân chi tư trảo tiến cung. Sau lại đào thoát, người lại cũng chết ở bên ngoài. Để lại nàng. Nàng ở Kinh Thành, chính là chính ra không cần nàng, cố gia cũng không dám thu lưu nàng. Hoàng thượng càng không muốn đem nàng mang tiếng cung, bởi vì vừa thấy nàng liền sẽ làm hắn nghĩ đến nàng mâu thân. Hoàng thượng từng có giận dữ, đại gia đảo không phải quá sợ hãi hoàng thượng tức giận, rốt cuộc liền tính hoàng thượng thật sự tức giận, một đau đem nàng giết cũng không có việc gì. Rốt cuộc nàng tồn tại cũng là phiên toái Đại gia càng sợ hãi chính là nàng sẽ bình an lớn lên. Mà hoàng thượng không riêng không giết nàng, thậm chí sẽ làm nàng tiến cung. Như vậy sự, cũng không phải không có phát sinh quá. Chính là những cái đó phát sinh quá người, đều biến thành bị đại gia xỉ với đề cập cảm thấy thẹn. Hoàng thượng là một đời minh quân, tự nhiên không thể đủ lưu lại như vậy vết nhơ. Đây mới là làm đại gia sợ hãi, sợ hãi bọn họ cảm nhận trung minh quân thật sự sẽ làm ra mẹ con hai người cùng thờ một chồng rèn pha. Sẽ hủy diệt cái này lễ nghi trì băng cuối cùng một chút liêm sỉ. Cho nên cuối cùng Thái Hậu làm nàng đi chân ra, ở chân Gia ở, dùng chân gia tên họ. Hoàng thượng đã biết, cũng đồng ý chuyện này, đại khái này đây vì nàng tuổi quá tiểu, cho nên Hoàng thượng cũng không biết nàng trưởng thành bộ rắn gì, cho nên cũng liền dần dần sẽ không nhắc tới nàng tới. Nhưng là Thái Hậu nhớ rõ nàng, Hoàng hậu cũng nhớ rõ nàng, chính ra cùng cố ra đều nhớ rõ nàng, nàng còn có cái đệ đệ. là duệ vương gia. Nàng ở trần gia ở sự tình, tuy rằng dấu hảo, nhưng cũng không phải không ai biết. Mà trần ra người, nhìn nàng lớn lên, là như thế sợ hãi nàng sẽ trở nên cùng nàng mẫu thân giống nhau. Nàng sắc trưởng thành, đích xác rất giống nàng mẫu thân, tuy rằng tính cách hoàn toàn không giống nhau, chính là này nhất dạng dung nhan mặt mày, liền cũng đủ làm sở hữu tham dự chuyện này người sợ hãi. Hoàng thượng trước mắt là không nhắc tới nàng, không có muốn thấy nàng, Nhưng nếu là vạn nhất có một ngày hoàng thượng nghĩ tới đâu? Hoàng thượng muốn thấy nàng đâu? Cho nên Thái Hổ tìm Trần Lao Thái Thái Thương Lượng, rốt cuộc tuyển ra một cái chọn người thích hợp, Trần Thất Lăng. Thái Hổ phụ trách hướng hoàng thượng nói chuyện này, mà Trần Lao Thái Thái tắc tổ tiên một bước mang Trần Lăng sóng rời đi kinh thành. Rốt cuộc Trần Lăng sóng là dưỡng ở bên người nàng, nếu là nàng thân thể không khỏe muốn về quê dưỡng lao, hiếu đạo lớn hơn thiên hoàng thượng nói vậy sẽ không ngăn trở. Cho nên cũng liền sẽ không cố ý đem Trần Lăng Sóng triệu hồi đi. Nếu là ở kinh thành, chỉ sợ chỉ cần hoàng thượng nhìn đến Trần Lăng Sóng, kia đó là huyết vũ tinh phong một hồi. Đương dạng, hiếu đạo lớn hơn thiên, cho nên Thái Hậu hướng hoàng thượng đưa ra chuyện này lúc sau, hoàng thượng cũng không có nghĩ nhiều, tuy rằng hắn cũng muốn gặp một lần Trần Lăng Sóng, nhưng là biết nàng đã không ở trong cung lúc sau, liền không có nhiều lời cái gì. chuẩn. Nay đó đều đúng vậy các đại nhân. Thừa vị giả an bài. Trần Lăng Sóng chất hỏi, "Thất Lang, ngươi sẽ sợ hãi cưới ta sao?" Trần Thất Lang trong tay quân cờ mùa đốn, dừng ở một cái không nên rơi xuống địa phương. Hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có trẻ sơ sinh giống nhau mở mịt, "Sợ hãi? Sợ hãi? Không có." Tổ mẫu mang theo Trần Lăng Sóng trở về, hắn không dám nói đối Trần Lăng Sóng là nhất kiến trung tình, hắn giao dưỡng không cho phép như vậy sự phát sinh. Nhưng là đương tổ mẫu tìm được hắn, Nói với hắn muốn hắn cưới Trần Lang sóng thời điểm, hắn cảm giác được chính mình vẫn luôn trôi nổi tâm, rốt cuộc định ra tới. Nguyên lai, là như thế này a Có thể, như vậy a Trần Thất Lang nhịn xuống trong lòng vui sướng, sắc mặt như thường, ngừng đầu đối Trần Lao Thái Thái nói, hết thể nghe tổ mẫu. Hắn nguyện ý. Hắn quá nguyện ý. Cái kia cô nương như vậy tốt đẹp, bất động thanh sắc, chính là phản phất nhuận vật tế vô thanh bộ dáng. Tổ mẫu thật cao hứng. Làm hắn trở về chờ tin tức. Nhưng là Trần Lăng sóng không muốn ở tại Trần Gia bệnh viện, nàng vẫn luôn ngồi ở tổ mẫu bên người, không thế nào nói chuyện, mở miệng câu đầu tiên chính là, ta có thể ở đến thôn Trang đi lên sao. Trần Thất Lang theo bản năng gật đầu, đương nhiên đương nhiên có thể. Hắn trong lòng hô, nói một nửa mới cảm thấy không ổn, vội vàng nhìn về phía tổ mẫu, tổ mẫu lại là lại cười nói, Lăng sóng có cái gì yêu cầu Thất lang ngươi liền chăm sóc, không sao. Tổ mẫu đều nói không sao, kia đó là thật sự không sao, Trần Thất Lang cao hứng nói, có thể à, Trần ra ở chỗ này có 5 cái thôn trang. Trần Lăng sóng chọn một cái có hồ nước thôn trang, thời tiết này đúng là lá sen xanh biếc thời điểm. Trần Lăng sóng ở trên đường liền yêu cầu xuống xe, tỷ nữ cầm ô, Trần Lăng sóng đứng ở hồ sen bên cạnh nhìn. Trần Thất Lang cũng đi theo xem qua đi, bởi vì buổi sáng mới vừa hạ quá vũ, lá sen thượng cũng không khô giáo. Ước át càng sưng đến lá sen xanh biếc, lá sen thượng còn có bậc nước, theo gió nhẹ qua lại đong đưa, mượt mà đáng yêu. Một đường không nói chuyện Trần Lăng sóng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Trần Thất Lăng, thật tốt. ân Cái gì? Trần Thất Lang vội vàng quay đầu, suy nghĩ Trần Lăng xong câu này thật tốt là cái gì ý tứ? Là này hồ sen thật tốt ý tứ sao? Trần Lăng sóng cúi đầu niệm một câu thí, tiếp thiên lá sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Trần thất lang tâm động, Lăng sóng ngươi cũng thích nghiệm thơ sao. Trần Lăng sóng cười mà không đáp, trần thất lang cuộc lúc hỏi, ngươi vừa rồi nói thật tốt. Là cái gì thật tốt? Trần Lăng sóng cười, xoay người đi rồi. Trần thất lang đi theo phía sau, muốn hỏi lại không dám hỏi, thật sự là tim gan cồn cào. Nàng nói thật tốt. Có phải hay không nói trừ bỏ này hồ sen, hắn cũng có một chút nhi thật tốt. Suy nghĩ bay trở về đến vừa mới gặp mặt thời điểm. Trần Thất Lang ngốc lăng bộ dáng làm Trần Lăng sóng buồn cười. Người còn như vậy thất thần, ta liền đem ngươi quần cờ đều lấy ra. Trần Lăng sóng nửa mang nịch ngậm mà huy hiếm nói. Trần Thất Lang vội vàng túi đầu xem bàn cờ, cái gì a rõ ràng không có động. Suy nghĩ cái gì? Trần Lăng sóng giống như không chút nào để ý hỏi, tùy tay ở bản cờ thượng rơi xuống một tử. Trần Thất Lang có chút hoàng hốt, là đến phiên Trần Lăng sóng lạc từ sao Hình như là đi. Suy nghĩ chúng ta mới vừa nhận thức thời điểm bộ dáng. Trần thất lang thành thật ác, ở bên ngoài vô cùng nhạy bén một người, lại cứ ở trần lang sóng trước mặt liền cùng mới vừa bi bô tập nói hài đồng giống nhau, chỉ nói nhất thật sự lời nói. Trần lang sóng cười nói, lần đầu tiên thấy ta cái gì càng thụ. Lại nói tiếp, mặc cho ai lần đầu tiên gặp mặt, liền nói muốn cùng trước mắt người cộng độ cả đời, đều sẽ có chút quái gì đi. Đáng tiếc, chuyện này nàng không làm chủ được. Từ rất sớm trước kia ở kinh thành thời điểm, nàng liền biết nàng tương lai hôn phu là Trần Thất Lang Chính là hắn là chờ nàng tới rồi Thượng Xuyên Phủ, tới rồi Thuận Bình Chấn, gặp được nàng, mới lần đầu tiên biết nguyên lai hắn muốn cưới nàng. Nguyên lai hắn về sau đều không thể tham gia khoa cử đi con đường làng quan. Nhân sinh đột nhiên bị phiên cái mặt, nhất định thực không vui đi. Trần Lăng sống trong lòng thầm nghĩ, nàng không có biện pháp thay đổi này kết quả, nếu quá trình có thể làm Trần Thất Lang dễ chịu một chút. Nàng nguyện ý trả giá một ít nỗ lực. Lần đầu tiên gặp mặt ta, liền cảm thấy ngươi giống như không phải thực thích trò chuyện, luôn là cuối đầu. Trần Thất Lang thực thành thật mà trả lời, hắn luôn luôn như thế. Trần Lăng sóng cười, quả nhiên thành thật. Thật là giống Thái Hậu nói giống nhau, là cái thành thật trung hậu hài tử. Bởi vì ta, ngươi không thể đủ đi thi khoa cử, có thể hay không cảm thấy có chút tiếng đối. Trần Lăng sóng lại hỏi, rốt cuộc người đọc sách sao? vẫn là thi khoa cử quan trọng nhất. Trần Thất Lang lắp đầu, mặt có chút hồng, lại nói tiếp, "Cái này còn muốn đa tạ ngươi, kỳ thật ta nguyên bản cũng không thế nào thích thi khoa cử, ta chỉ là thích đọc sách, cũng không thích khảo thí. Bởi vì ngươi đã đến rồi, ta không cần tham gia khoa cử khảo thí, kỳ thật lòng ta là nhẹ nhàng." Trần Thất Lang vẫn như cũ nói thực ra nói. Trần Lăng sóng nhìn Trần Thất Lang hơi có chút ngượng ngùng nhưng là thực bằng thẳng mắt, chợt cười, "Thật tốt. Thật tốt." Như thế nào lại là thật tốt? Rốt cuộc cái gì thật tốt? Trần Thất Lang hỏi Trần Lăng sóng. Trần Lăng sóng nói, chính là, hết thể đều thật tốt, vừa lưu. Hắn là không có cái thứ hai lựa chọn, cần thiết tiếp thu nàng, thật giống như nàng cũng cần thiết tiếp thu loại này an bài giống nhau. Nhưng là nếu hắn có thể tại đây trung gian tìm được một kia vui sướng, hoặc là một kia nhẹ nhàng nói, kia cũng thực hảo. Trần Lăng sóng tưởng, ít nhất ta có thể thiếu thiếu người một ít. Trần Thất Lang lại có bất đồng ý tưởng, Lăng Sóng, có phải hay không ta không thi khoa cử làm người thất vọng rồi? Tuy rằng biết cùng Trần Lăng Sóng thành thân mới không thể đủ thi khoa cử, chính là cô nương không phải giống nhau đều sẽ hy vọng chính mình tương lai phu quân tiết học đều dai, tốt nhất có thể phong hầu đường từ sao? Hắn không nghĩ thi khoa cử chuyện này có thể hay không làm Trần Lăng Sóng cảm thấy hắn không cầu tiến tới. Trần Thất Lang đột nhiên có chút khăn trương, nhìn về phía Trần Lăng Sóng. Chân lăng sóng phụt một tiếng cười, yên tâm đi, ta sẽ không như thế nào ngươi. Nàng đối loại này vận mệnh không có biện pháp lựa chọn, đồng dạng không có biện pháp lựa chọn hắn. Nhưng là nàng vừa mới lời nói cũng là thật sự, hắn là thật sự hảo, vừa lúc, thực hảo. Giang mi ngữ rốt cuộc vẫn là thượng kinh, mặc kệ người khác như thế nào nói, tiến cung chuyện này vẫn luôn là giang mi ngữ tâm sự, không đi nói nàng sẽ vẫn luôn niệm chuyện này. Hốn hổ! Giang My Ngữ ở thượng kinh trên xe ngựa thầm nghĩ, còn hảo là ở tiến cung phía trước cứ như vậy bị mắng một hồi, nàng không ngu ngốc, đã có người ta nói, như vậy nàng sửa là được. Vô luận như thế nào đều không thể sửa, chỉ có nàng muốn vào cung con đường này. Trần Thất Lang cùng Trần Lăng sóng liền phải thành thân, Giang mi Ngữ rời đi thượng xuyên phủ Trần Gia phía trước, bọn họ liền đính hôn. Kỳ thật cái gọi là đính hôn, bất quá là đem Thái Hậu cùng Hoàng thượng ý chỉ lấy ra tới tuyên đọc một chút mà thôi. mà ý chỉ nội dung, đại gia đã sớm biết. Bọn họ không đến tuyển, nhưng là nàng còn có đến tuyển. Liên điểm này, nàng Giang Mi ngữ liền vĩnh viễn thắng qua Trần Lăng sóng. Trần Lăng sóng cùng Trần Thất Lang thành thân kia một ngày, đúng là Giang Mi ngữ tiến cung kia một ngày. Nàng không biết Trần Lăng sóng đại hôn thời điểm bộ dáng như thế nào, chính là khẳng định không phải là giống nàng giống nhau, cùng mấy chục cái không sai biệt lắm tuổi cô nương tiểu thư, bị một đám nhìn qua liền rất hung các ma ma dạy dỗ. Giao các nàng dùng giống nhau như lúc tới cười, giống nhau như lúc dáng người đi đối mặt trong cung những cái đó quý nhân. Giang mi ngữ học thực nghiêm túc, thậm chí học có thể nói là tốt nhất. Các ma ma thực thích như vậy nghe lời, lại có một ít giã tâm cô nương. Giang mi ngữ đối với các ma ma cười, tựa hồ thực thèn thùng, cảm thấy chính mình tiểu tâm tư bị đoán trúng thèn thùng. Các ma ma nhắc nhở nói, vào cung, liền tính là gặp hoàng thượng, không cần hoảng loạn. Càng đừng cử động những cái đó tiểu tâm tư, duy nhất cách làm chính là dựa theo quy củ, giống nhau như lúc mà cười, giống nhau như lúc mà đi. Giang mi ngữ gật gật đầu, thực nghiêm túc. Chính là đương nàng ở nhìn thấy hoàng thượng kia một khắc, nàng ngâng lên mai con giống nhau ướt át hai mắt, còn có mặt mũi thượng kia ba phần nghịch ngợm 3 phần ngây thơ 4 phần vũ mị tươi cười, liền thẳng tắp mà xông vào hoàng thượng trong tầm mắt. Hoàng thượng không có nói cái gì, giang mi ngữ cúi đầu. Phản phất vừa rồi là không cẩn thận làm một cái sai động tác, giờ phút này trong lòng lại hoảng lại sợ hãi, lại có một kia tim đập thỉnh Thịch Các ma ma hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng coi như không có nhìn đến, đi theo đám kia tú nữ trở lại trong sân. Nàng cẩn thận cho chính mình rửa mặt, cho chính mình tốt nhất hương cao, làm chính mình tóc đen như mây, môi hồng răng trắng. Buổi tối, bên người hoàng thượng công công lại đây, tiêm giọng nói cùng các ma ma nói cái gì. Các mama ma cười theo. Thực nhanh có người lại đây gõ nàng môn, ra tới, ngươi ngày lành tới. Giang Mi ngữ bước nhanh mở cửa, túi lầu nói: "Mama." Mama ma nhìn nàng bộ dáng này, trong lòng hiểu rõ, lôi kéo tay nàng đem nàng đưa tới trong phòng, tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, làm nàng cùng công công đi rồi. Cái kia thật dài đường đi, phản phất đi rồi cả đời như vậy lâu. Nàng rốt cuộc nhớ tới, ở biết Trần Lăng xong không phải nàng có thể chọc đến khởi người thời điểm. Nàng trước tiên lựa chọn túi đầu. Nàng tìm được Trần Lăng Sóng, thành khẩn, ít nhất là mặt ngoài thành khẩn, xin lỗi. Trần Lăng Sóng vẫn như cũ không có ngẩn đầu xem nàng, túi đầu xem chính mình quyển sách trên tay, lật qua một tờ lúc sau mới chậm gì gì nói, ta nói, ngươi không có thực xin lỗi ta. Trên thực tế, vô luận cái gì người, như thế nào đối nàng, nàng đều sẽ không cảm thấy người khác thực xin lỗi nàng. Giang Mi Ngữ biết Trần Lăng Sóng như vậy tính tình. Nàng quy xuống tới, cầu ngươi. câu nàng chỉ điểm. Trần lăng sóng gợn sóng vô kinh, tựa hồ đối người khác đột nhiên quỳ xuống chuyện này cũng không có thực nạc nhiên, khép lại trên tay thư, đã không cần dạy, ngươi nhớ rõ giờ phút này ngươi như thế nào làm, vào cung lúc sau liền như thế nào làm là được. Trong cung cái gì người cũng không thiếu, nhưng là duy nhất có thể sống sót, đó là co được giãn được cái loại này tiểu nhân. Trần lăng sóng hâm mộ loại này tiểu nhân, nàng mẫu thân liền không phải. Nàng cha cũng không phải. Duy độc nàng đệ đệ có thể tính một nửa. Nhưng là bởi vì nàng đệ đệ trở thành loại người này, cho nên nàng tuyệt đối không thể không thành vì loại người này. Giang Mi ngữ cắn môi nói, ta không chỉ là muốn sống sót, ta muốn sống được hảo, sống thành nhân thượng nhân. Trần Lăng sóng thở dài, cũng biết trong cung nhân thượng nhân, liền bên ngoài hạ nhân đều không bằng. Bên ngoài hạ nhân còn có làm hảo thảo chủ gia niềm vui, có thể trọng hoạch tự do khả năng. Mặc dù không thể đủ tự do, cũng có thể đủ chạy trốn. Bên ngoài vô luận nhiều gian nan hoàn cảnh, khẳng định đều không có từ trong cung chạy ra tới như vậy gian nan. Và cung, chính là cả đời sự. Trần lăng sóng không thích giang mi ngữ, trên thực tế, nàng căn bản không thích bất luận kẻ nào, không thích chính mình cha mẹ, cũng không thích chính mình đệ đệ. Đến nỗi Trần thất lang, cũng chưa nói tới thích, chỉ là một cái không thế nào khó xử lựa chọn mà thôi. Giang mi Ngữ, nàng không thích. Nhưng là nàng biết Giang mi Ngữ có thể trở thành trong cung cái loại này có được giãn được người, kia liền đủ rồi. Nàng rời đi, nhưng là nàng nguyện ý đi, vậy nói cho nàng nơi đó là cái dạng gì đi. Thanh thân lúc sau nhật tử quá có lợi vui vẻ, Trần Thất Lang Đích Sắc không phải một cái thích hoa cử tiến tới người đọc sách, nhưng là này cũng không đại biểu hắn không thích đọc sách. Tương phản, hắn đọc quá rất nhiều thư, rất có kiến thức. Lại có thể có một viên chân thành chi tâm Trần Lăng sóng thường xuyên nhìn Trần Thất Lang Nghĩ thầm, thế gian này sự luôn lại như thế kỷ quái sao Nàng nhìn qua luôn là cái gì đều không quan tâm Cái gì đều không để bụng Nhưng nàng trên thực tế cái gì đều để ý Cái gì đều quan tâm Chính là bởi vì quá quan tâm quá để ý Cho nên biết rất nhiều chi tiết ý nghĩa cái gì Nàng có thể bắt lấy người khác chi tiết Cũng liền càng thêm sẽ không lộ ra chính mình chi tiết Này đó là Trần Lăng sóng. Trần Thất Lăng thoạt nhìn cùng nàng giống nhau, cái gì đều không để bụng, nhưng là nàng càng ngày càng biết, Trần Thất Lang là thật sự cái gì đều không để bụng, hắn có một viên trẻ sơ sinh tâm. Hắn đối đại sở hữu đồ vật đều là giống nhau, cùng nàng không thích bất đồng, hắn đối sở hữu đồ vật đều thích. Trần Lăng sóng có đôi khi tưởng, có lẽ nàng sống như vậy vui vẻ, ở Trần Gia Nhật tử như thế xôi gió xôi nước, chỉ sợ không phải bởi vì nàng duyên cớ. cũng không phải bởi vì nàng thân phận thân thế duyên cớ, mà là bởi vì Trần Thất Lang. Bởi vì Trần Thất Lang là như thế này một người, bất luận kẻ nào gả cho hắn đều sẽ thực hạnh phúc, đều sẽ quá hảo. Trần Lang song trong lòng rất rõ ràng, nếu cùng Trần Thất Lang thành thân chính là một người khác, cũng giống nhau gặp quá hảo. Đồng dạng là vô pháp lựa chọn, nhưng là Trần Thất Lang sẽ nhiệt tình yêu thương hắn không thể lựa chọn sinh hoạt, từ loại này trong sinh hoạt đi khai quật những thứ tốt đẹp. Diệt chứ điểm này điểm tiết đối, Trần Lăng sóng đối Trần Thất Lang thật là vừa lòng đến tốt đỉnh. Ở hắn bên người, nàng có thể lớn mật biểu đạt nàng thích cùng không thích, Trần Thất Lang vĩnh viễn đối mang nàng đi xem những thứ tốt đẹp. Trần Lăng sóng trở nên càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng tự tại, càng ngày càng giống nàng chính mình. Trần Thất Lang vui vẻ cực kỳ, hắn tưởng như vậy nàng gả cho hắn, cuối cùng không phải một kiện chuyện xấu. Hắn nhiều sợ hãi. Nhiều sợ hãi nàng như vậy tốt đẹp một người, xứng với thường thường vô kỳ hắn, là một kiện cỡ nào tiếc nuối sự. Nàng đáng giá trên đời này tốt đẹp nhất đối đãi nhưng là hắn lại chỉ là một người bình thường. Trần Thất Lang thật cẩn thận mà che chờ nàng, thẳng đến nàng lộ ra một cái lại một cái tươi cười, càng ngày càng nhiều tươi cười. Ngay xuân, Trần Thất Lang mang Trần Lang sóng lên núi đi lo pha trà hoa, ở hoa trồng sen kẽ thơ vẽ tranh. Ngay mùa hè. Hai người đi thôn trang thượng, thưởng lá sen, luột đài sen, mỗi mẻ rau dưa trái cây ở Trần Lăng sóng trong tay đều có thể biến thành đáng yêu thú đông. Nghe nói cái này là Trần Lăng sóng mẫu thân giáo nàng, khi còn nhỏ đi theo mẫu thân phiêu bạc bên ngoài, mẫu thân ngẫu nhiên sẽ cảm thán không có thể cho nàng càng tốt sinh hoạt, cho nên chỉ có thể tùy tay từ bên người tìm được rau dưa trái cây những cái đó, làm thành một ít tiểu ngoạn ý nhi cho nàng. Nàng cũng vẫn luôn nhớ tới rồi hiện tại Nàng ở Kinh Thành chưa từng có nói qua, ở trong Kinh, nàng nhất cử nhất động, đều giống vỏ chăn vào cái ly, vô luận như thế nào đều không thể đủ nứt vỡ cái này vị trí che chở nho nhỏ phạm vi. Nhưng là hiện tại, ở Thượng Xuyên Phủ, ở Thuận Bình Chấn, ở Trần Gia, ở Trần Thất Lang bên người, nàng có thể tự tại tiêu giao. Phản phất là từ trước mười mấy năm sở áp lực, chịu đựng cơ khổ, ở chỗ này rốt cuộc được đến giải thoát. Trần Lăng sóng từ trước muốn làm mà không dám làm, thậm chí liền tưởng cũng không dám tưởng sự, rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà làm. Nàng muốn du sơn ngoạn thủy, muốn đạp thanh ngắm hoa thả riều, Trần Thất Lang đều sẽ bồi nàng. Muốn thóc nến tâm sự suốt đêm, một ngày ngủ đến cảnh xuân tẫn, Trần Thất Lang cũng đều có thể bồi nàng. Trần Lăng sóng nghĩ thầm, đời này xem như thỏa mãn. Trần Lao Thái thái đối với hết thảy đều thấy vậy vui mừng. Nàng biết chính mình Tôn Nhi là cái gì tính tình, cho nên mới yên tâm lớn mật mà cùng Thái Hậu cầu việc hôn nhân này. Không có người so Trần Lăng sóng cùng Trần Thất Lang càng xứng đôi. Trần Lăng sóng tuy rằng ở rất nhiều địa phương không thể thấy quang, không thể đủ cùng người ngoài nói, chính là Trần Thất Lang thích nàng à, nàng cười, đó là xuân về hoa nở, nàng rơi lệ, đó là núi sông biến sát. Tôn Nhi như thế trầm mê với phu nhân, Trần Lao Thái Thái không chỉ có không có cảm thấy không tao hứng. Ngược lại cảm thấy thực vui vẻ. Chỉ là lao thái thái rốt cuộc tuổi tác đã cao, người già rồi, trên người bắt đầu có chút không dễ chịu. Trần lăng song trong lòng xuất ruột, từ trước tuy rằng nàng dưỡng ở trần lao thái thái bên người, nhưng là tổng cảm thấy nàng bất quá cùng những người khác giống nhau, chỉ là trông trừng chính mình, cũng không có cái gì thêm vào tình cảm. Nhưng là chờ nàng cùng trần thất Lang thành thân, trụ tới rồi thượng xuyên phủ trần ra. Nàng mới rốt cuộc biết cái này vẫn luôn đem nàng coi như thân cháu gái mang theo lao thái thái, là như thế nào cẩn thận mà vì nàng mưu hoa hết thảy Nàng là mọi người khí tử, thái hậu hạ chỉ chỉ hôn, nghe tới không tồi, nhưng là cũng không có gì vãng chỉ hôn sẽ tặng kèm những cái đó chân quý sự vật Tất cả mọi người biết này bất quá là một giấy an bài, không phải vinh quang, cũng không phải hơn trương. Nhưng là trần lao thái thái có tâm. Đem từ trước nàng cha mẹ lưu lại tài sản đều phóng tới nàng danh nghĩa. Lăng sóng, hiện giờ ngươi cũng lớn, này đó đều là cha mẹ ngươi đặt mua xuống dưới tài sản. Duệ vương ra không dùng được, hắn tiền tài thế lực càng ít, càng an toàn. Cũng may ngươi hiện giờ muốn xuất giá, mấy thứ này liền có thể vật quy nguyên chủ. Trần Lao Thái Thái ở thành thân trước tìm được Trần Lăng Sóng. Trần Lăng Sóng hơi nhìn lướt qua, có chút kinh ngạc, này đó thôn trang cửa hàng. Rõ ràng đều là nàng trước kia giúp Trần Lao Thái Thái xử lý. Phía trước nàng còn cảm thấy kỳ quái, lấy thân phận của nàng, đó là thành thân, cũng tuyệt đối không có khả năng là một nhà chủ mẫu, không có khả năng cho nàng quyền lực. Nhưng là Trần Lao Thái Thái vẫn là thập phần tỉ mỉ bồi dưỡng nàng xem sổ sách, làm buôn bán, quản thôn trang, ít nhất làm nàng từ giấy trên mặt hiểu biết này đó. Hiện giờ vừa thấy, này không đều là nàng vẫn thường xử lý kia mấy gian sao. Nguyên lai, like. đây là Trần Lao Thái Thái cố ý để lại cho nàng sao. Trần lăng sóng ngẩn đầu nhìn về phía Trần Lao Thái Thái. Trần Lao Thái Thái cười nói, ngươi cũng không cần xem ta. Thứ này nguyên bản chính là cha mẹ ngươi, đặt ở ta trên tay như thế nhiều năm kiếm bạc, ta cũng đều hoa đến trên người của ngươi, lẫn nhau không thua thiệt đi. Trần lăng sóng tự nhiên chi đạo Trần Lao Thái Thái không phải cái kia y tứ, hướng hổ. Năm đó nàng cha mẹ xem như phạm vào đại nịch bất đạo chi tội, cố gia cùng chính ra đều là bức thiết mà đem có quan hệ với hai người bọn họ đồ vật nộp lên cấp triều đình, căn bản không có khả năng dư lại tới. Chỉ là nàng ở cố phát huy mạnh nơi đó xem qua mẫu thân lưu lại kêu buồn quyển sách, quyển sách chung nhưng thật ra viết mẫu thân trình nương tử cùng không ít người đều có kết phường đã làm sinh ý. Trần Lao Thái Thái có phải hay không kết phường không biết. Nhưng là nếu Trần Lao Thái Thái khăng khăng nói mấy thứ này là nàng cha mẹ lưu lại, kia chỉ có một loại khả năng, chính là mấy thứ này rõ ràng là năm đó nàng cha mẹ cùng những người khác kết phường. Chẳng qua hiện tại những người đó, cùng Trần Lao Thái Thái, tư tâm còn tưởng trợ cấp nàng, cho nên mới nói thứ này là nàng cha mẹ để lại cho nàng. Nguyên lai còn có như thế nhiều người ở che chở nàng, ở hái nàng. Trần Lăng Sóng đột nhiên nguôi toàn, nghẹn lời, thành thân chuyện này Tựa hồ cũng không phải một kiện hoàn hoàn toàn toàn chuyện xấu, ngược lại bởi vì như vậy, nàng có thể rời đi kinh thành, nàng cũng rốt cuộc phát hiện như vậy nhiều đối nàng người tốt. Đây mới là nàng nhân sinh. Đã có như thế chút thôn trang cửa hàng, Trần Lăng Sóng cũng không nhàng dối, từ trước ở kinh thành không nghĩ cũng không thể đi chạm vào mấy thứ này, nhiều lắm là giúp Trần Lao Thái Thái nhìn xem sổ sách. Nhưng là nàng hiện tại có thể đi thôn trang thượng, để ra nghi vấn thu hoạch. Có thể đi cửa hàng, xem hàng hóa tình huống, thậm chí có thể đi tham gia thương hội, hỏi một chút gần nhất cửa hàng đại trưởng quay nhóm đều phải làm cái gì. Những việc này là như thế thú vị a. Cho nên, Trần Lao Thái Thái ở Thuận Bình trấn phải làm thọ, Trần Thiếu mãi Naễn không có lựa chọn những cái đó chung quy chung cũ tửu lầu, ngược lại là chọn một cái nghe nói là gần đây ở Thuận Bình trấn thượng nổi danh đậu hủ nương tử. Nghe nói cái này đậu hủ nương tử tuổi bất quá mười mấy tuổi. Nhưng là làm được một tay hảo đậu hủ, hơn nữa tâm tư linh hoạt, đồng dạng đậu hủ, ở nàng trong tay là có thể đủ chơi ra bất đồng đa dạng. Tân đồ vật sao, nàng thích, Trần Lăng sóng tưởng. Thiệt mừng thọ thượng, từng đạo sáng tạo khác người đậu hủ món ngon, quả nhiên không có làm Trần Lăng sóng thất vọng, Trần Lao Thái Thái cũng ăn vui vẻ. Đây là để cho Trần Lăng sóng cao hứng, Trần Lao Thái Thái hiện giờ liền xem như nàng thân nhất người. Từ nhỏ cùng cha mẹ. Đệ đệ đều không có cái gì cảm tình nàng, hiện tại dần dần mở ra nội tâm tiếp thu bên người những người này. Vận mệnh an bài, nếu còn chưa đủ hảo, kia thuyết minh còn chưa tới cuối cùng. Hiện tại nàng, không phải chờ tới rồi vận mệnh tốt nhất an bài. Trần lăng sóng gọi tới cái kia còn tuổi nhỏ cô nương, rất là tán thưởng nàng như thế tuổi nhỏ liền dám ra đây làm như thế nhiều chuyện. Kia tiểu cô nương không kêu ngạo không siểm lĩnh mà đứng ở nàng trước mặt, tươi cười đầy mặt. Mắt như ngôi sao lọc lấy. Nàng cùng nàng thành bằng hữu, Trần Lăng sóng cảm thấy lý nguyên cẩm trên người có nàng không có đồ vật, nàng ở quá nàng từ trước tưởng cũng không dám tưởng nhạc tử, đi nàng không dám đi lộ. Cho nên à, nghĩ đến Trần Lao Thái Thái cùng như vậy nhiều ở phía sau màn trợ giúp nàng người, Trần Lăng sóng tưởng, hiện giờ ta cũng có thể dối tay giúp một tay cái này tiểu cô nương. Vì thế các nàng khai nổi lên điểm tinh các. Nguyên tưởng rằng bất quá là một cái nho nhỏ cửa hàng, mảnh lưới nhiều lắm là son phấn đồ ăn vặt món đồ chơi cùng nhau bán tiệm tạp hóa mà thôi. Chính là trang trí thượng càng thêm đón ý nói hùa cô nương các phu nhân khẩu vị, đem các nam nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là này chỉ là nước cơ đầu, điểm tinh cắt có như vậy nhiều kinh hỷ, một trọng tiếp một trọng. Lý Nguyên Cẩm sẽ như vậy nhiều nàng thấy cũng chưa gặp qua đồ vật. Không, cũng không thể xem như chưa thấy qua. Trần Lăng sóng nghĩ thầm. Mấy thứ này, nàng đã từng ở cố phát huy mạnh trong tay kêu buồn mẫu thân lưu lại quyển sách nhìn đến quá. Nguyên lai, trước mắt tiểu cô nương, lai lịch như thế thần kỳ sao. Trần lăng sóng phẳng phất đống nhiên minh bạch vận mệnh luôn là như thế an bài. An bài nàng có một cái như vậy mẫu thân, lại an bài nàng gả cho Trần Thất Lăng, cuối cùng còn sẽ an bài nàng gặp được Lý Nguyên Cẩm. Trong lòng biết Lý Nguyên Cẩm lai lịch khả năng cùng nàng mẫu thân giống nhau. Nhưng là trần lăng sóng không có chút nào sợ hãi, cái gì thiên tuyển chi nhân, cái gì loạn thế yêu nữ, đều là lời nói vô căn cứ. Các nàng chẳng qua đến từ chính một cái khác địa phương, so nơi này người đều thông thuệ, so nơi này người đều thiện lương mà coi trọng bình đẳng. Vô luận lý nguyên cẩm muốn lại điểm tinh các làm cái gì, trần lăng sóng đều to lớn duy trì. Nàng tưởng khai đệ nhị gian, kia liền khai đệ nhị gian. Nàng tưởng đem điểm tinh cắt chạy đến kinh thành. kia liền chạy đến kinh thành. Trần lăng sóng có thể ra mặt, nàng liền ra mặt. Trần lăng sóng không thể đủ ra mặt, vậy ra bạc. Trần lăng sóng tưởng minh bạch, người đời này sao, chính là vì sống một cái vui vẻ. Cha mẹ đều có chính bọn họ lựa chọn, nàng không có cha mẹ như vậy dũng khí, nhưng là nhìn bên người người vui vẻ, nàng liền cũng vui vẻ. Chỉ là không nghĩ tới chính là, cố phát huy mạnh cũng tới, cái này từ nhỏ nàng liền biết, nhưng là lại không thể gặp mặt. Thậm chí không thể có liên hệ đệ đệ. Nàng vẫn luôn đều biết cố phát huy mạnh tồn tại, biết cố phát huy mạnh bị phong vừng ra, bị Thái Hổ mang theo trên người giáo dưỡng, vẫn luôn ở tại trong cung. Rất kỳ quái chính là, Hoàng thượng không thích thấy nàng, cơ hội là quên đi nàng giống nhau, nhưng là lại phi thường thích Dương Nhi. Trần Lao Thái Thái có đôi khi tiến cung đi bái kiến Thái Hổ, trở về cũng sẽ mang lên một ít Dương Nhi tin tức, làm nàng biết hắn trưởng cao, niệm thường, gặp rối Lại làm nhà ai cấp thăm một quyển. Bởi vì mấy tin tức này, nàng biết nàng đệ đệ còn sống, lại còn có sống rất sung sướng. Nhưng là nàng cũng biết, như vậy sung sướng bất quá là mặt ngoài, đang ở thâm cung, chỉ có so nàng càng không tự do, nơi nào tới sung sướng đâu. Nàng rất muốn tự mình gặp một lần nàng cái này đệ đệ, tưởng nói cho hắn một ít làm chính mình không như vậy khó chịu biện pháp. Bọn họ đã là cái dạng này vận mệnh, và hắn giận không có việc gì với bổ. Chỉ có thể đủ tận lực làm chính mình sống được không như vậy động tình. Nhưng là cái này đệ đệ thực không bình thường, đệ đệ 8 tuổi kia một năm, không biết dùng cái gì biện pháp nghe được nàng ở kinh thành Trần Gia Bồn Gia, cư nhiên phiên sân vào được. Ngó trái ngó phải, rốt cuộc thấy được cây đa hạ ngồi vẫn không núp đích, đã nhìn hắn sau một lúc lâu Trần Lăng sóng. Hai người giật nảy mình, nhưng là Trần Lăng sóng kinh hoách là bất động thanh sắc, nàng quyển sách trên tay thậm chí đều không có bông xuống. Chỉ yên lặng nhìn cố phát huy mạnh. Cố phát huy mạnh diện bạo, cùng nàng biết được cha mẹ bộ dáng, thật sự là quá giống, mày kiếm mắt sáng, mùi như huyền gan, môi hồng răng trắng, còn có ánh mắt bên trong không kềm chế được. Gia thượng ở tã lót bên trong thời điểm, nàng cũng không có gặp qua cố phát huy mạnh. Nhưng là giờ phút này, nàng lại vô cùng xác nhận trước mắt người chính là cố phát huy mạnh. Cố phát huy mạnh cũng hoảng sợ, theo bản năng liền phải xoay người lại hướng trên tường bò. Người đều đã động, nhìn đến Trần Lăng sóng mắt, lại ngừng lại. Châm rãi hướng nàng tới gần, hỏi nàng, ngươi là tỷ tỷ của ta sao? Trần Lăng sóng không có gật đầu, mà là hỏi, ngươi là cố phát huy mạnh sao? Không phải duệ vương gia, mà là ngươi là cố phát huy mạnh sao? Là, cố phát huy mạnh gật gật đầu, tò mò mà ngồi vào Trần Lăng sóng trước mặt. Hắn biết chính mình có cái tỉ tỉ sự kỳ thật cũng không có bao lâu. Hắn khi còn nhỏ chỉ biết chính mình cha mẹ đều là không thể đủ để người, nhưng là chưa bao giờ biết chính mình cư nhiên còn có cái tỉ tỉ, cư nhiên còn ở kinh thành. Nếu không phải thái hậu bên người ma ma nói sai rồi lời nói, hắn chỉ sợ vẫn luôn cũng không biết. Cũng không có người biết hắn biết việc này, tuy rằng không ai nói cho hắn, nhưng là hắn rất sớm liền minh bạch, nếu cha mẹ là không thể nói, như vậy tỉ tỉ cũng là không thể nói. Hắn chỉ là nhớ kỹ mấy cái từ ngữ mâu chốt, Lúc sau ở kinh thành bên trong các loại quay rối thời điểm, vô luận nhiều hôn loạn hoàn cảnh, hắn đều sẽ lưu tâm đi nhớ mỗi người quan hệ, đặc biệt là cùng Trần ra, cố ra, trình ra có quan hệ người cùng sự. Mãi cho đến mấy tháng trước, hắn mới rốt cuộc xác định, tỷ tỷ liền ở tại thường xuyên tới xem thái hậu vị kia Trần lao thái thái trong nhà. Lại hoa không ít thời gian, hắn mới từ hắn kia nhất ban hoàn khố con cháu trung thăm dò rõ ràng Trần ra tình huống. Hôm nay đó là thừa dịp Thái Hậu dẫn hắn ra tới lễ Phật, trên đường trở về hắn lại gặp rắc rối khai lưu thời cơ lại đây. Trần Lao Thái Thái cùng Thái Hậu ở bên nhau, phòng trừng chính mãn kinh thành tìm hắn đâu, nhất định sẽ không nghĩ đến hắn liền ở Trần gia Hắn không hỏi Trần Lăng Sóng rất nhiều lời nói, Trần Lăng Sóng cũng không có nhìn hắn cảm khái cái gì, hai người đơn giản nói mấy câu xác định thân phận lúc sau, cố phát huy mạnh từ trong lòng móc ra một quyển quyển sách, nhạc, mâu thân lưu lại. Ngươi mau xem. Chính là như vậy, Trần Lăng sóng rốt cuộc thấy được mẫu thân lưu lại kêu buồn quyển sách. Ngắn ngủ nửa canh giờ công phu, cơ hồ là đọc nhanh như gió mà xem qua đi. Trần Lăng sóng vạn phần xác nhận, đây là nàng trong trí nhớ mẫu thân, quyển sách thậm chí ghi lại mẫu thân hoài nàng thời điểm sự. Đáng tiếc đến đệ đệ cố phát huy mạnh thời điểm, có lẽ bởi vì vẫn luôn ở trên đường bùn ba, rất nhiều sự tình đều là giam ba câu mang quá, không có nói rõ ràng. Xem xong rồi, Trần Lăng Sóng đem quyển sách khép lại, đi phía trước một đệ, ta xem xong rồi. Hảo, cố phát huy mạnh tiểu tâm mà đem quyển sách hướng trong lòng ngực một tắc, gật đầu nói, ta còn sẽ lại đến xem ngươi. Trần Lăng Sóng cũng gật đầu, Hảo, cẩn thận một chút. Hai người chi gian phản phất đã nhận thức thật lâu, không hề có mới lạ, lại giống như mở mị không thèm để ý đến hoàn toàn không cảm giác vừa rồi có đã tới người. Trần Lăng Sóng cũng tiếp tục xem chính mình trên tay thư. chỉ là như thế nào cũng xem không đi vào. Cố phát huy mạnh quả nhiên như hắn theo như lời, còn tới xem qua Trần Lăng Sóng, chỉ là số lần không nhiều lắm. Trần Lăng Sóng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, liền tính lần đầu tiên tới thời điểm Trần Lao Thái Thái không biết, chẳng lẽ mặt sau này vài lần cũng không biết sao. Chính là Trần Gia không có người ngăn đón, thậm chí Trần Lao Thái Thái cũng căn bản không có nhắc tới quá chuyện này. Thằng đến nàng sau lại tới rồi Thượng Xuyên Phủ Thuận Bình Chấn. Mà cố phát huy mạnh cũng bởi vì ở kinh thành phạm sai lầm, bị hoàng thượng giao trách nhiệm đến thuận bình Trấn an hòa chùa bế quan tư quá. Nguyên lai, cũng không phải không biết, mà là đại gia thật cẩn thận lại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không có trọng phá chung tầng giấy cửa sổ thôi. Như vậy tốt đệ đệ, nhìn qua dường như vẫn luôn đều bất cần đời. Ở trong kinh thành là nổi danh hoàng khố con cháu, mỗi ngày giống như đều này đây lăn lộn người khác làm vui, mỗi lần nghe nói chuyện của hắn. Trong đầu đều có thể tưởng tượng ra cái loại này khinh thường nhìn lại, nàm nghiêng tiểu chân vẻ mặt cười xấu xa xem người bộ ráng. Người khác đều nói hắn là hôn thế đại ma vương, người khác đều nói hắn chỉ lo chính mình vui vẻ, mặc kệ người khác như thế nào. Chính là Trần lăng sóng biết, hắn nhất định không vui. Chân chính vui vẻ người mắt là có quang, cố phát huy mạnh có, nhưng là chỉ có rất ít thời điểm có, tỉ như thấy nàng thời điểm. Nhưng là mỗi lần nghe được có người tới hắn không thể không đi thời điểm, kia quang liền sẽ tiêu tan ảo ảnh. Trần Lăng sóng tưởng, hắn ở bên ngoài làm hôn thế ma vương thời điểm, nhất định cũng không vui đi. Cũng may, hắn hiện tại là vui vẻ. Cố phát huy mạnh cũng nhận thức lý nguyên cẩm, đây là Trần Lăng sóng không nghĩ tới, hai người tựa hồn là không đánh không quen nhau, nhưng là cố phát huy mạnh lại đối Trần Lăng sóng nói, tỷ ta cảm thấy A Cẩm trên người có một loại ta rất quen thuộc. Thực hướng tới đồ vật, tuy rằng ta không thể nói tới là cái gì, nhưng là liền cảm giác rất muốn đi thân cận. Trần lăng sóng cười nói, ta biết, bởi vì nàng cũng có, cái loại này đối tự do hướng tới, cái loại này cùng nơi này người đều không giống nhau hơi thở. Nhưng là nàng không có nói ra, có chút đồ vật, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, cố phát huy mạnh chính mình nghiêng đầu nghĩ nghĩ, mặc kệ, dù sao chỉ cần biết rằng cùng nàng ở bên nhau thực vui vẻ là được. Hôn thế đại ma vương như thế chuyên tình, chỉ sợ là người khác đều không có nghĩ đến đi. Sau lại ra rất nhiều sự, thiên lang quốc thích khách đột kích thời điểm, cố phát huy mạnh rõ ràng hẳn là né tránh, nhưng là ma xuôi quỷ khiến lại quay đầu lại, cứu lý nguyên cẩm. Sau lại Tây Bắc khai chiến, hắn chủ động chờ lệnh đi Tây Bắc đánh giặc, hoàng thượng dẫn. Trần lăng sóng ở trần gia biệt viện trung nhìn xa Tây Bắc phương hướng, nàng không nghĩ cố phát huy mạnh đi. Nơi đó như vậy nguy hiểm. Nàng cũng không phải cái loại này vì quốc gia liền có một khang nhiệt huyết người, nàng rất rõ ràng trong cung người sở làm an bài. Nếu bọn họ thật tin cố phát huy mạnh là cái hoàng khố, kêu nhất định sẽ không đem hắn đưa lên chiến trường, mà hiện giờ đưa lên chiến trường, chỉ sợ cũng là không nghĩ muốn hắn trở về. Trần lăng sóng nghĩ thầm, rốt cuộc tỉ đệ một hồi, chẳng lẽ liền phải duyên tận tại đây sao? Nàng biết rõ chính mình không nên xa cầu, nhưng là vẫn là nhịn không được tưởng. Nàng hiện tại có bao nhiêu lực lượng, có phải hay không có thể dùng này đó lực lượng đổi cố phát huy mạnh một cái tánh mạng. Hiện giờ, nàng lớn nhất lợi thế chính là điểm tinh cắt. Nếu là khuynh tấn điểm tinh cắt toàn bộ, có lẽ có thể cứu cố phát huy mạnh một người. Chính là cố tình liền ở ngay lúc này, điểm tinh cắt chân chính chủ nhân, Lý Nguyên Cẩm cũng mất tích. Chân lăng sóng rốt cuộc từ bỏ, có lẽ đây là ý trời đi, Lý Nguyên Cẩm không ở. Điểm tinh các không thể hoàn toàn từ nàng một người điều động, tự nhiên cũng không có khả năng khuynh tẫn quyền lợi đi cứu cố phát huy mạnh. Đại khái đây là kết quả cuối cùng đi, Trần Lăng sóng nghĩ thầm. Nhưng mà lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Lý Nguyên Cẩm cũng không có mất tích, tuy rằng không biết nàng là như thế nào đến Tây Bắc, nhưng là nàng sát sát thật thật đi, hiện tại ở cố phát huy mạnh bên người. Mà cố phát huy mạnh cũng không có chết ở Tây Bắc, ngược lại là đánh một hồi thắng trận. Cư nhiên bình an trở lại kinh thành Trở thành triệu vạn chúng chú mục cứu quốc anh hùng Trần lăng sóng luôn luôn không có cảm tình dao động Nghe được tin tức kia một khắc rốt cuộc nhịn không được khóc Nàng cho rằng nàng đời này chỉ có thể đủ tiếp thu người khác can bài Nhiều lắm là ở Trần Lao Thái Thái cùng Trần Thất Lang bảo hộ hạ biến thành một cái không màng đệ đệ Không màng cha mẹ tham sống sợ chết người Nhưng là không nghĩ tới nàng hy vọng xa vời cư nhiên có thể thực hiện Cố phát huy mạnh đã trở lại còn cùng nàng thích nhất tiểu cô nương ở bên nhau. Thế giới nguyên lai có thể như thế tốt đẹp sao? Có lẽ nhân sinh luôn là như thế, liền ở nàng cao hưng đến nghị kỹ rồi muốn như thế nào vì một đôi tân nhân chúc phúc thời điểm, lại cứ lại đã xảy ra chuyện. Cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên cẩm đi Hoài Nam, lại rốt cuộc không có trở về. Nguyên lai, sau chiêu ở chỗ này, không có chết ở Tây Bắc trên chiến trường, bên kia chết ở Hoài Nam tiểu nhân trong tay đi. Chân lăng sóng lần đầu cảm thấy hối hận rời đi kinh thành, nếu là ở kinh thành, nàng còn có thể tìm hiểu đến tin tức, biết được những người này là nơi nào tới, biết được rốt cuộc là cái gì người, vì cái gì sự muốn sát cố phát huy mạnh. Chính là hiện tại không được, nàng rời đi kinh thành đã thật lâu, rất nhiều tin tức nàng cũng không biết. Cố phát huy mạnh đã chết, nàng thậm chí không biết là ai ở phía sau màn thao tác này hết thảy. Nàng tìm được điểm tinh cát, hàn diệu trúc. Nàng cùng Hàn Diệu chúc nói: "Điểm tin các nguyên bản ta cũng chỉ là ra chút tiền, tiền lãi thượng A Cẩm đã sớm trả lại cho ta, ta hiện tại chỉ cầu điểm tin các một sự kiện, giúp ta tìm ra rốt cuộc là ai gì giết duệ vương ra, điểm tin các lưu tại ta nơi này đổ vỡn, toàn bộ dân trả." Hàn Diệu Trúc là cái thông minh nữ tử, nàng nhìn Trần Lăng sóng, suy đoán nàng ý đồ đến, Trần Lăng sóng cũng không sợ nàng biết. Quyết định này là song thắng, điểm tin các hiện giờ càng khai càng lớn. Làm quyết sách người tự nhiên là càng ít càng tốt, này cùng hàn diệu chúc làm người như thế nào không quan hệ, chỉ cùng như thế nào đối điểm tinh cách tốt nhất có quan hệ. Về sau điểm tinh cách sẽ càng ngày càng nhiều xuất hiện ở đại gia trong tầm nhìn, đại gia quá tò mò, về sau nhất định sẽ tra được trên người nàng. Mà thân phận của nàng bối cảnh, nếu là bị điều tra ra, nhất định sẽ có người có tâm lấy cái này làm bẻ công kích điểm tinh cách. Điểm tinh cách hiện giờ đã không phải một người hai người điểm tinh cách Nó chịu tải thiên giận chiều vô số nữ nhân cùng gia đình, Lý Nguyên cẩm nguyện ý buông tay đó là như vậy, hiện tại nàng cũng muốn buông tay. Nàng phải dùng cuối cùng quyền lực đi đổi lấy một tin tức. Nàng phải biết rằng rốt cuộc là ai giết nàng đệ đệ. Điểm tin các giao dịch hoàn thành, Hàn Diệu chúc tự mình tới rồi kinh thành, càng thêm tinh tế mà toàn diện mà phân tích điểm tin các thu thập đến tin tức. Chỉ dựa vào điểm tin các là không đủ, tuy rằng các nam nhân luôn thích cùng các nữ nhân nói chuyện. Nhưng là có chút lời nói lại là nhất định đều sẽ không theo các nữ nhân nói. Vẫn là yêu cầu một người nam nhân nhóm cũng có thể nói chuyện nơi. Cho nên mới có sau lại như vậy nhiều điểm tình các danh nghĩa tử lầu, quan an biệt viện Tô trang. Hàn Diệu Trúc nói cho Trần Lang Sóng là ai giết cố phát huy mạnh, nguyên lai. Không chỉ là trên mặt thích khách, thậm chí không chỉ là hoàng thượng, cũng không chỉ là cái kia tính tình đại biến triệu thành đều. Cư nhiên còn có thái tử. Trân Lăng Sóng cẩn thận hồi tưởng, nàng ở Kinh Thành cũng là gặp qua Thái tử vài lần, cái kia ôn tồn lễ độ Thái tử, sau lưng cư nhiên là như thế này một cái lòng dạ hiểm độc độc thủ người. Trần Lăng Sóng chỉ có trong nháy mắt ngoài y mớn, liền tiếp nhận rồi. Trong hoàng cung người đều là cái dạng này, nếu là không có ích lợi xung đột, các thoạt nhìn đều cao thượng vô cùng, nhưng là nếu có làm cho bọn họ để ý sự tình, kia liền có thể nhìn đến nhân tính trăm thái. Trần Lăng sóng trở về kinh thành, Trần Thất Lang trong lòng thống khổ, hắn biết nàng muốn đi làm cái gì. Thật vất vả thoát đi khai kia sạc nước đục, nàng lại muốn nằm đi vào. Hàn Diệu Trúc lợi dụng điểm tin các giải giác tin tức, không đủ, rốt cuộc chỉ có thể đủ đại biểu dân gian, không có khả năng ảnh hưởng đến triều đình người trong. Nhưng là Trần Lăng sóng không giống nhau, nàng không phải công chúa, nhưng lại tuyệt đối không thể đủ lấy thấp hơn công chúa lễ ngộ tương đãi nàng thực phiền thoái. Kinh thành người đều như thế tưởng. Đương Trần Lăng sóng tìm tới môn tới thời điểm, bọn họ không có cách nào, không nghĩ đáp ứng, chính là không thể không đáp ứng. Vì thế mới có như vậy hơn giảm ứng ngoại hợp, mới có như vậy nhiều thuận lý thành trường, điểm tinh các thúc đẩy mới có thể như vậy thuận lợi. Trần Lăng sóng rốt cuộc một chân lại dẫm vào kia quán nước đủ. Trần Thất Lang rời đi thượng xuyên phủ, đi trước Kinh thành. Trần Lăng sóng rời đi thượng xuyên phủ thời điểm, cho hắn để lại một phong hòa ly thư. Cái gì lời nói đều không có, nhưng là Trần Thất Lang cái gì đều minh bạch. Nàng muốn làm chút cái gì, muốn nói cho chính mình, nàng không phải như vậy máu lạnh người. Nàng ở kinh thành bên trong thời điểm, lãnh đạm vô tình, nhưng kia cũng không phải nàng sai. Hiện giờ nàng muốn chứng minh chính mình rời đi kinh thành lúc sau biến thành một cái có máu có thịt người. Nhưng là này cũng không phải nàng buồn ý. Trần Thất Lang biết nàng thương tâm, càng biết nàng thương tâm biểu đạt bộ dáng. Nàng sẽ thực thương tâm, nhưng là giống nhau sẽ tiếp tục quá hảo hảo, bởi vì cha mẹ nàng để lại cho nàng tốt nhất chúc phúc đó là như vậy, không đi tranh không đi đoạt lấy, không cần đi trả thù không cần đi hoán hận, quá chính mình nhật tử. Từ trước có lẽ có câu thúc, nhưng là kia câu thúc đã xé rách, là vô luận như thế nào đều không nên lại lần nữa gom. Trần Thất Lang xuất hiện ở Trần Lăng sóng trước mặt thời điểm, Trần Lăng sóng là ngoài y muốn, nàng nghĩ tới. Trần Thất Lang mang cho nàng quá nhiều vui sướng, nhưng là hiện giờ nàng phải làm sự tình rất nguy hiểm, mang theo hắn, đó là đem hắn cũng mang nhập này trong lúc nguy hiểm. Nàng không muốn, nàng hy vọng hắn có thể bình an trôi chạy mà quá nửa đời sau. Nhưng là Trần Thất Lang không muốn, người ở ta bên người mới là bình an trôi chạy, không có người, còn tính cái gì bình an trôi chảy Trần Lăng sóng mặt mày lưu chuyển, túi lâu nói, nhưng là ta hiện giờ làm sự rất nguy hiểm. Nếu là phu thê, bên kia là nhất thể, ngươi ở đâu ta liền ở đâu, ngươi làm cái gì, ta liền làm cái gì. Trần Thất Lang thực nghiêm túc, thật giống như hắn lần đầu tiên cùng Trần Lăng Sóng nói chuyện khi như vậy nghiêm túc. Trần Lăng Sóng lắc đầu nói, nếu ta là thực kiên định mà phải làm chuyện này, có lẽ ta sẽ mang lên ngươi. Nàng suy nghĩ một chút, mới tiếp tục nói, nhưng là nói thật, ta cũng không biết ta có phải hay không muốn làm chuyện này, ta chỉ là cảm thấy. Ta nên làm chuyện này. Thật giống như nàng hẳn là thuận theo vận mệnh an bài, hẳn là quá nào đó nhân sinh giống nhau. Cùng Trần Thất Lang ở bên nhau nhật tử, thật vui vẻ, nhưng kia có lẽ không phải nàng hẳn là quá nhật tử. Trần Lăng sóng cũng không suy nghĩ cẩn thận nàng hiện tại rốt cuộc phải làm cái gì, nàng chỉ là cảm thấy hẳn là muốn như thế làm, nhưng là có lẽ tiếp theo cái nháy mắt, nàng liền khiếp đảm, lùi bước. Nàng không thể kéo lên Trần Thất Lang cùng nhau đánh cuộc. Trần Thất Lang trước nay tôn trọng Trần Lăng Sóng, nhưng là giờ phút này trong ánh mắt lại có một tia thất vọng cùng tức giận, ta ở ngươi trong mắt đó là như vậy sao? Tham sống sợ chết? Không phải. Trần Lăng Sóng buột miệng tốt ra, vội vàng biểu đạt, ngươi ở trong mắt ta thực hảo, thật sự, phi thường phi thường hảo, nhưng là liền ta chính mình cũng không biết như thế nào làm sự tình, ta không dám mang lên ngươi. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, mặc kệ ngươi cái gì thời điểm muốn làm. Cái gì thời điểm không muốn làm, bất luận cái gì sự ngươi đều hẳn là mang lên ta, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn, đây cũng là ta đối với ngươi tình ý. Trần thất lang trong mắt phản phất có ánh lửa. Trần lang sóng bi lang, nàng minh bạch trần thất lang ý tứ. Nàng cười cười, hảo, vậy làm chúng ta cùng phó núi đao biển lửa đi. Giờ khác này khởi, trần thất lang không chỉ có là cho nàng an ổn sinh hoạt người kia, vẫn là bồi nàng trải qua phong xương vũ tuyết người. Trần lăng song trong mắt có nước mắt, chính là trên mặt có tươi cười, nàng đời này, thật sự đăng giá. Không chờ đến bọn họ muốn làm cái gì, tiết ra lão tứ liền cho nàng đệ tin tức, tiết định là biết nàng, thường lui tới cô phát huy mạnh tới trần ra xem nàng, tiết định cũng ở trong đó có hỗ trợ không ít. Tiết đình phía trước thu được tin tức biết trần lăng sóng trở về kinh thành, tuy rằng ẩn ẩn cảm thấy là cùng cố phát huy mạnh có quan hệ, nhưng là bởi vì thật sự là bận quá. Thêm chi thấy Trần Lăng sóng lại thập phần gian nan, cho nên vẫn luôn không có cố thượng bên này. Thẳng đến điểm tin các truyền đến tin tức nói liền Trần Gia thất Lang đều vào kinh, đi theo còn có Trần Gia cơ hộ một nửa thế lực. Nay cũng không phải là một chuyện nhỏ, tiết bốn vội vàng thỉnh Hàn Diệu Trúc truyền tin. Hàn Diệu Trúc nhưng thật ra có chút không tán đồng, nếu là Trần Lăng sóng muốn làm, ngươi liền làm hắn làm. Tiết bốn đầu đại, nàng làm cái gì a nàng làm. Cô phát huy mạnh làm như vậy nhiều chính là không nghĩ Trần Lăng Sóng cuốn tiến bào, hắn cùng Lý Nguyên Cẩm phải đi, lúc này như thế nào có thể liên lụy đến Trần Lăng Sóng. Mục tử đồng cùng Ngọc Giao công chúa, một cái là hoàng thượng nhất tin cậy thần tử, một cái là hoàng thượng thân muội muội Mà tiết bốn cùng Hàn Diệu Trúc, có thiên giận chiều lớn nhất điểm tinh các làm hậu thuẫn, bình thường cũng sẽ không có nguy hiểm. Cho nên cô phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm mới có thể tìm được bọn họ hỗ trợ. Nhưng là trần lăng sóng không giống nhau. Nàng cung cố phát huy mạnh không giống nhau, từ nhỏ đó là bị dưỡng ở người khác bên người, không có trải qua quá này đó. Thái Hoàng Thái Hậu trăm tay ngàn đắng từ như vậy nhiều người mí mắt phía dưới đem nàng đưa ra cùng, đưa nàng một cái an ổn tiền đồ. Hiện tại nếu là muốn một lần nữa trở về, chẳng phải là nói tiền nhân vất vả đều bổ phí. Về sau cô phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm đi xa, lưu lại trần lăng sóng, trần lăng sóng nên làm sao bây giờ? Lấy ta đối duệ vương ra hiểu biết, hắn là nhất định không muốn Trần Lăng song cuốn vào trận này phong ba Trung. Tiết Đình nghiêm túc nói, từ trước như vậy nhiều chuyện cố phát huy mạnh đều khiên xuống dưới, chính là không muốn làm Trần Lăng song quá không khoái hoạt, hiện tại cố phát huy mạnh đã đã chết, cũng tuyệt đối là không hy vọng Trần Lăng song vì nàng báo thủ. Hàn Diệu chúc bạo tính tình ở Tiết Đình khuyên bảo hạ bình tĩnh lại, ngươi nói đúng, lấy ta đối A cẩm hiểu biết, nàng cũng nhất định không muốn liên lụy đến người nhà. Hàn Diệu Trúc còn có khả năng quá an ổn nhật tử. Hai người suốt đêm đi, vừa vặn gặp phải Trần Lăng sóng cùng Trần Thất Lang ở thương nghị, muốn như thế nào lợi dụng Trần ra thế lực tới trả thù những cái đó giết hại cố phát huy mạnh người. Tiết định cùng Hàn Diệu Trúc đến sau, Trần Lăng sóng thực ngoài ý muốn, nhưng là chờ nghe được nói cố phát huy mạnh không có chết thời điểm, Trần Lăng sóng tâm phản phất lập tức liền tùng thoát khỏi. Nguyên lai không có chết. Trần Thất Lang nắm Trần Lăng sóng tay. Cảm thụ được nàng từ khẩn trương, phẫn nộ đến lơi lỏng. Chân lăng sóng trong mắt chứa đầy nước mắt, giờ khắc này, nàng phản phất lại từ cái kia máu lạnh vô tình người về tới ở thượng xuyên phủ vô ưu vô lự bộ dáng. Nàng nhìn về phía tiết đỉnh cùng hàn Diệu trúc, cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi nói cho ta tin tức này. Cảm ơn cô phát huy mạnh nguyên lai không có chết. Nàng cũng cho rằng nàng từ đây liền phải vây ở này quán nước đục chung không rời đi. chính là bọn họ cư nhiên nói cho nàng cố phát huy mạnh không có chết, mà nàng còn có cơ hội quá nàng muốn quá nhân sinh. Trần Lăng sóng cùng Trần Thất Lang về tới Thượng Xuyên Phủ, lúc này đây điều động Trần Gia sở hữu lực lượng sự bị Trần Lao Thái Thái khiến lấy, Lao Thái Thái nói không vì cái gì khác, liền bởi vì Tân Đế sắp kế vị, cho nên Trần Gia cử ra trên giới đều phải tới cung nên Tân Đế. Trần Gia kỳ thật vẫn luôn du tẩu với cung đình quan hệ chung quanh, Trừ bỏ trần lao thái thái thường xuyên tiến cung thấy thái hậu ở ngoài, ở trong kinh thành cũng không có nhiều ít vinh sủng cùng nhân mạch. Bất quá kia đều là tiên đế tại vị khi tình huống. Tân đế kế vị khi, tất cả mọi người đưa ra nghi ngờ, mặc dù không giáp mặt, cũng có rất nhiều người ở lén nói tân đế không phải thiên tử. Hơn nữa rệ vương gia cùng thành đều thế tử ở phương Nam khởi binh đánh giặc sự, rất nhiều quan viên cùng thế gia đều ở nhìn xung quanh. Cái này làm cho tân đế rất là xấu hổ. Duy đọc chỉ có Trần Gia, giờ phút này cư nhiên kiên định mà đứng ở Tân Đế bên này. Tân Đế tuy rằng chưa nói, nhưng là lại đem Trần Gia ghi tạc trong lòng. Ngày xưa Hoàng Cung Yến Hội, chỉ là tượng trưng tính mà thỉnh vừa mời Trần Gia ra chủ, nhưng là hiện tại là trịnh trọng hạ thiệp. Quanh mình không ít người đều đang xem, có muốn nhìn Tân Đế rốt cuộc sẽ như thế nào đối Trần Gia, như vậy đem toàn bộ ra thế đều áp thượng rốt cuộc có đáng giá hay không? Lại có người muốn nhìn. Nếu là tân đế thật sự không có thể thuận lợi cái vị, mà là duệ vương gia cùng thành đều thế tử một trong hai thượng vị nói, sẽ như thế nào? Duy độc chỉ có Trần Lao Thái thái đối Trần Lăng sóng cùng Trần Thất Lăng nói, các ngươi lần này cũng quá mạo hiểm, bất quá cũng may sai có sai chiêu. Ít nhất hiện tại triều đình thượng Trần Gia nguyên bản không mặn không nhạt kia mấy cái quan viên bắt đầu nói chuyện có địa vị. Bởi vì tân đế sẽ duy trì. Người khác cảm thấy bọn họ nguy hiểm đại. nhưng là chỉ có Trần Gia bổn Gia nhân tài biết nguy hiểm không lớn, bởi vì Duệ Vương Gia làm người truyền tin tức tới, gọi bọn hắn to lớn duy trì tân đế. Vì thế Trần Gia trong lòng liền càng thêm yên ổn. Có Trần Lăng sóng ở, lại là Duệ Vương Gia gọi bọn hắn như thế làm, đó là có một ngày tân đế rơi đài, Duệ Vương Gia thượng vị, bọn họ cũng giống nhau có thể quá thập phần chi hảo. Thật là mạo hiểm a Trần Gia Đại Lao Gia nói, nếu là lúc trước đi nhầm một bước, Tự tuyệt thái hậu chỉ hôn, hiện giờ lúc này chỉ sợ cũng muốn cùng những cái đó đồng liêu giống nhau, ở trong nhà đứng ngồi không yên. Vừa không dám công khai duy trì rệ vương ra lại lo lắng tân đế sớm hay muộn phải bị vắn ngã. Nhưng là hiện tại Trần Gia, hoàn toàn không có việc gì. Tuy rằng Trần Gia Đại Lao Gia cũng không có gặp qua Trần Lang Sóng, Trần Thất Lang Tức Phụ mà thôi, tự thành thân liền vẫn luôn ở Thượng Xuyên Phụ ở, này vẫn là lần đầu tiên hồi kinh. Hồi kinh lúc sau cũng không có chủ động bài kiến. Thậm chí không có thông chi kinh thành trần gia buồn ra người, vẫn là trần thất lang mang theo trần gia một nửa sản nghiệp thế lực lên kinh thành bọn họ mới biết được. Ngay từ đầu cảm thấy trần lang song quá tùy ý làm vậy nghĩ đến tân đế cùng thái hậu đối thái hoàng thái hậu thái độ, trần gia không ít người đều tưởng nói có phải hay không muốn chủ động hưu trần lang sóng, hảo trích thanh trần gia. Nhưng là tin tức này chỉ cùng trần lao thái thái hơi để ra nhắc tới. Trần Gia Đại Lao ra liền bị mắng ra cửa. Đến nỗi Trần Thất Lan, càng là không nói một lời, chỉ là không hề tới cửa bài kiến, dứt khoát mà dọn ra đi, cùng Trần Lăng sóng ở cùng một chỗ. Cái này bất hiếu tử. Có người mắng, Trần Đại Lao ra sắc mặt xanh mét, nhưng là cũng không có biện pháp, chỉ có thể đủ nghe Trần Lao thái thái. Ai biết sự tình đột nhiên liền có chuyển cơ, không nghĩ tới Trần Lăng sóng cùng Duệ Vương ra quan hệ là như thế này hảo. mà không nghĩ tới rệ vương gia làm cho bọn họ làm sự cư nhiên là duy trì tân đế. Cứ như vậy, Trần Gia liền không có nỗi lo về sau mà duy trì tân đế, cho nên có vẻ phá lệ chân Thành, cũng làm tân đế phá lệ Trần An. Trần Thất Lang hỏi Trần Lang Sóng, rệ vương gia đây là cái gì ý tứ? Vì cái gì muốn chúng ta duy trì tân đế? Trần Lăng Sóng suy tư một lát, làm Trần Gia to lớn duy trì tân đế là được. Trần Lăng sóng hiểu cố phát huy mạnh đối tự do khát vọng, cho nên rất rõ ràng hắn làm Trần Gia không hề dư lực mà duy trì tân đế, rõ ràng là hướng làm Trần Gia bán tân đế một cái hảo. Cũng là vì làm nàng về sau nhật tử quá càng thoải mái một ít, ít nhất ở tân đế bởi vì cố phát huy mạnh muốn giận chó đánh mèo nàng thời điểm, có thể bởi vì hiện tại Trần Gia duy trì mà đối nàng vong khai một mặt. Trần lăng sóng không có đối trần ra người ta nói cố phát huy mạnh khẳng định là không nghĩ muốn cái này ngôi vị hoàng đế, phải nói, nguyên bản hắn liền không nghĩ tôi muốn, hắn ở Hoài Nam khởi binh, nhất định là bởi vì có cái gì nguyện ý làm hắn không thể không làm như vậy. Nhưng là tuyệt đối không phải bởi vì hắn muốn làm hoàng đế. Trần lăng sóng cười, quả nhiên hắn cũng là như thế. Nàng vì chính mình lùi bước mà ấy nấy, nhưng là hắn dùng như vậy phương thức tới nói cho nàng, hắn cùng nàng là giống nhau. Bọn họ khát vọng chính là tự do. Tân đế kế vị sau có một thời gian hoảng loạn, nhưng là Trần Lang sóng cùng Trần Thất Lang đã xa xa rời đi Kinh Thành, nửa điểm nhi đều không có dính trọng, bọn họ đi Giang Nam, tìm cái thoải mái chô ở xuống dưới. Kinh Thành truyền đến tin tức, đến bọn họ nơi này thời điểm thường thường đã thật lâu về sau. Kinh Thành chung người cố tình vô dụng điểm tinh cách cho bọn hắn truyền lại, mà là thuận theo tự nhiên. Có thể cái gì thời điểm truyền lại cho bọn hắn liền cái gì thời điểm truyền lại cho bọn hắn. Cho nên Trần Lăng sóng cũng không bội mà xem, có tâm tình thời điểm liền mở ra một phong đến xem. Tin tức hoặc hảo hoặc hư, nàng cũng sẽ suốt ruột lo lắng, nhưng là lại sẽ không lại mưu toan làm cái gì. Đối vận mệnh, nàng có không giống nhau lý giải. Tựa như Trần Thất Lang cho hắn như vậy, nếu còn chưa đủ hảo, chỉ có thể thuyết minh là còn không có thời cơ, nhất định phải chờ đến tốt nhất lúc ấy. Thật giống như nàng chờ tới rồi Trần Thất Lang giống nhau. Cố phát huy mạnh cũng rốt cuộc chờ tới rồi tự do, tin thượng nói rất rõ ràng, Lý Nguyên Cẩm cũng rời đi hoàng cùng tuy rằng trong kinh còn có thế lực ở truy tung, nhưng là cố phát huy mạnh cùng Lý Nguyên Cẩm hình thành lại là thực nhẹ nhàng tự tại. Mà tân đế quả nhiên không có cố phát huy mạnh mà giận chó đánh mèo Trần ra, thậm chí cho Trần ra tương đương tự do. Một ngày này, ánh mặt trời vừa lúc, Trần Lăng sóng cười đối Trần Thất Lang nói. Thất lang, chúng ta đi du sơn ngoạn thủy đi. Trân thất lang đang ở tây phía trước cửa sổ viết chữ, nghe vậy xoay người cười nói, hảo nha. Cố đình đình trên lưng có một phen tiểu cung, bên hông treo vẫn luôn con thỏ, trong tay bắt lấy một đại thuốc hoa tươi, bay nhanh ở trên núi. Hôm nay là mẫu thân sinh nhật đâu, nàng sáng sớm liền trộm chuồn ra quay lại trên núi đánh một con thỏ, vốn dĩ có thể đánh hai chỉ, chẳng qua nhìn đến mặt khác một con thỏ lớn bụng, liền không có xuống tay. Đảo không phải nàng không đành lòng xuống tay, san thú sao, này trong núi con thỏ như thế nhiều, mẫu thân nói lang đều bị bọn họ đánh, này con thỏ không có thiên địch có thể quản sớm hay muộn đều là muốn đảo dông sơn, đến lúc đó trên núi nơi nơi là động, trời mưa tuyết động nhưng không tốt. Chỉ là không nghĩ đệ đệ lại nhải, nói đến cũng kỳ quái, nàng ca ca văn võ song toàn, nàng cũng miễn cưỡng coi như là văn võ song toàn, hơn nữa đều không có thêm vào đồng tình tâm. Nhưng là lại cứ cái này tiểu đệ chính là thực nhân tử, từ ai đến nhìn con kiến bị giống chết đều phải khóc. Bất quá đâu, thượng ở trong tã lót tiểu muội nhìn qua nhưng thật ra rất giống nàng, ngày đó liền huy tiểu nắm tay một quyền nện ở tiểu đệ trên mặt, tiểu đệ nước mắt lưng chồng mà muốn ôm, tiểu muội còn cái gì cũng không biết liền nắm tiểu nắm tay ha ha mà cười. Còn chưa tới ra, thật xa liền nhìn đến tiểu đệ ở cửa, tuy rằng sớm nghe nói nàng hôm nay muốn đi săn thú. Làm cha cấp mẫu thân nướng con thỏ ăn, nhưng là hiện tại nhìn thấy cố đỉnh đỉnh bên hông con thỏ, cố tiểu đệ vẫn là trắng mặt. Né tránh khai, làm nàng đi vào, cha quả nhiên đã đi lên, chính hầu hạ mẫu thân rửa mặt. Mấy ngày trước đây liền thương nghị hảo, hôm nay nhất định không cho mẫu thân đậu thủ, toàn bộ đều từ cha theo chân bọn họ hầu hạ. Cố đỉnh đỉnh nhìn về phía mẫu thân búi tóc, kia mặt trên quả nhiên có một chi tân một cây châm. Mẫu thân có một cái cháp. Bên trong tất cả đều là một cây châm đủ loại đầu gỗ hơn nữa tất cả đều là cha khác. Cố đình đình đem con thỏ vô xuống, cấp mẫu thân nhìn thoáng qua, mẫu thân ha hả cười, cha nhưng thật ra khích lệ nàng một câu, hôm nay này con thỏ đánh không tồi, một đao liền thành. kia nhưng không, nàng hiện tại lợi hại đâu. Làm tỷ nữ tỷ tỷ đem con thỏ đưa đi phong bếp, trước xử lý, trong chốc lát đại gia muốn bồi mẫu thân ăn mì trường thỏ. Lúc này ca ca nói vậy liền ở trong phòng bếp làm mỉ trưởng thọ đâu. Tuy rằng ngày thường ca ca không thế nào xuống bếp, nhưng là mỗi năm mẫu thân sinh nhật hôm nay mỉ trưởng thọ đều là ca ca làm. Nàng đánh con thọ cũng không phải là duy nhất, ca ca làm xong mặt lúc sau cũng sẽ đi trên núi san thú. Mục tiêu ít nhất là một con con hoáng, cha liền càng không cần phải nói, dã lang á thậm chí lớn hơn nữa con mồi đều có. Đều là buổi tối muốn tổ chức lửa trại tiết tối. Toàn bộ thôn người đều phải tới thăm ra, còn có rất nhiều từ trấn trên trở về người, đều sẽ tới thăm ra. Tiểu đệ cũng coi nhân vật, hắn không thích sát sinh, cho nên chính mình dưỡng gà, mì trường thọ phong trứng gà chính là hắn tử ổ gà lấy ra tới. Này đã là tiểu đệ cực hạn. An qua mì trường thọ, cha liền mang theo mẫu thân đi chấn trên, trước kia trong núi đi chấn trên đều phải hảo xa, nhưng là năm kia khai lộ, hiện tại đi chấn trên chỉ cần nửa canh giờ. Cố đình đình cũng tưởng đi theo, nhưng là bị cha cự tuyệt, các ngươi chính mình chơi chính mình đi, chỉ cần buổi tối trở về ăn cơm là được. Hôm nay là ta mang ngươi ngươi mẫu thân đi ra ngoài chơi thời gian, các ngươi này đàn củ cải nhỏ, có xa lắm không cút cho ta rất xa. Thiết! Cố đình đình đi môi. Vừa thấy, đại ca lại phủng thư đi đọc, là cứu cứu từ kinh thành gửi trở về, mỗi tháng một cái dương thư, cùng cứu cứu lễ vợt, cô cô lễ vợt. Còn có rượu trúc tiểu gì lễ vật cùng nhau, ngày hôm qua đưa đến. Có thể dự kiến kế tiếp mấy ngày đại ca đều sẽ phủng thư không bông tay, bất quá cố định đỉnh tưởng. Nếu đêm nay mẫu thân sinh nhật sẽ thượng hắn còn dám như thế không chuyển mắt mà đọc sách nói, kia nàng nhất định phải dùng cái này lý do tìm đại ca hảo hảo tỉ thí một chút. Phải biết rằng từ đại ca 13 tuổi lúc sau sẽ không chịu cùng nàng đánh nhau, nói sợ người khác nói hắn khi dễ nàng. Ừ. Tuy rằng nàng là không có thăng quá lớn ca lạc, nhưng là đó là khi đó nàng tuổi còn nhỏ sao, hiện tại nàng 14 tuổi, công phu so với kia thời điểm không biết cường nhiều ít, tổng muốn cùng đại ca tỉ thí một chút mới cam tâm tình nguyện A. Cha mẹ đi chân trên, cố đình đình chán đến chết, quay đầu đi bến tàu. Bến tàu hiện tại thực phùn hoa, bởi vì khai hải vận, trong kinh tin tức còn không có chuyển tới thời điểm, hoài nam phủ bên này đã sớm đem bến tàu đều kiến hảo. Cố Đình Đình biết, kỳ thật cha mẹ đã lặng lẽ đi qua rất nhiều lần hải ngoại, trong nhà mấy thứ này, thật nhiều đều là từ hải ngoại mang về tới. Chẳng qua trước kia mang về tới chỉ cho chính mình dùng, hoặc là lặng lẽ đưa một ít cấp trong kinh, nhưng là hiện tại khai hải vận, liền có thể quang minh chính đại mà ở nhà cửa hàng bán. Nói trong nhà cửa hàng cũng càng ngày càng nhiều, có đôi khi Cố Đình Đình đều cảm thấy thực không thú vị, một cái trên đường. Mười gian cửa hàng có tam gian đều là điểm tinh cấp kỳ hạ. Mẫu thân cho nàng một khối ngọc Yến nghe nói có thể thuyên chuyển một nhà cửa hàng mọi người lực vật lực, bất quá nàng còn không có dùng quá. Mẫu thân nói, chờ đến nàng 15 tuổi ra ngoài du lịch thời điểm mang lên, đến lúc đó khẳng định có tác dụng. Bất quá mẫu thân lại nói, nếu nàng ra ngoài du lịch nửa năm thời gian chưa từng dùng qua điểm tinh các lực lượng, trở về nàng liền đưa hắn một phần đại lễ. Còn có không đến một năm thời điểm nàng liền có thể đi ra ngoài, liền cùng đại ca năm kia đi ra ngoài giống nhau. Ơn, còn có chút kích động đâu. Cố đình đình từ lão cổ sạp thượng mua hai khối thịt bò bánh, lão cổ thấy là cố đình đình, phi không chịu lấy tiền. Trước kia lão cổ cũng bán thịt bò bánh, nhưng là thường xuyên bị đám lưu manh thu bảo hộ phí, hắn buôn bán nhỏ, thịt bò bánh lại làm thật thành, cho nên luôn là kiếm không đến tiền giao bảo hộ phí. Sắp ba ngày hai đầu liền phải bị người sốc một hồi. Sau lại cha cùng mẫu thân thấy được, khiến cho lão cổ ở trên bến tàu bán, tuy rằng cũng đến giao tiền, nhưng là lão cổ ở chỗ này có cố định quay hàng, hơn nữa không ai dám tìm hắn phiền thoái, nhật tử cũng càng ngày càng tốt. Giống như nghe nói lần trước cùng bán thịt bò như lại thẩm có chút ý tứ. Cố định đình nghiêm túc nói, lão cổ, ngươi về sau cũng là muốn dượng ra người, không thể không thu bạc. Như đại thẩm như vậy thích uống rượu, ngươi tổng muốn tồn chút bạc cho nàng mua rượu. Lao cổ cười nói, đại tiểu thương, ngươi cũng đừng rêu cơ ta, này bạc ngươi mau thu, ta không thể muốn, không thể muốn. Cố đình đình lời nói đã nói đến, liền không hề hợp lại mễ bàng ấu chơi thấu đổi tụ sao thai buồn ưu truy nhai hạt phản tìm ủng mộ kết vĩnh sát bờ giờ. Lần nào cũng đúng. Nàng chuẩn độ, có bảo đảm. Hơn nữa cái này khoảng cách, liền tính lao cổ phát hiện. Cũng đuổi không kịp tới. Dù sao dĩ vãng đều là như thế làm. Đứng lại. Đột nhiên có người quát bảo ngưng lại. Cố đình đình một tay cầm một chương thịt bò bánh. Một tay nhéo bị lao cổ nhún nhường trở về bạc. Trong miệng còn ngầm mặt khác một chương thịt bò bánh. Tư thế quỷ dị. Quay đầu lại nhìn đến. Là cái tuổi trẻ thiếu niên. Nhìn qua không có hai lượng thịt. Chính vẻ mặt không tán đồng mà nhìn cố đình đình. Cố đình đình đem bạc nhét trở lại túi tiền. Lão cổ chính hướng bên này xem đâu, sợ là không hảo ném vào bình. Trong chốc lát lại ném đi. Cố đình đình kéo xuống trong miệng thịt bò bánh, hỏi, người kêu ta a Kia thiếu niên sắc mặt tướng đỏ, nhưng là nghiêm túc nói, là, người ăn bánh như thế nào có thể không trả tiền đâu. Cố đình đình nhìn thoáng qua lão cổ, lão cổ vội vàng kêu kia thiếu niên, công tử, công tử, không thể nào, nơi nào là đại tiểu thư không trả tiền, là ta không cần a Cố Đình Đình lại cắn một ngụm thịt bò bánh, nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt càng đỏ một tầng, mang theo hơi phẫn nộ biểu tình, "Chủ quán của ông, ngài không cần sợ, nếu là bởi vì người này thường lui tới đều khi dễ quán các ngươi, các ngươi không dám thu bạc cũng là có sự, nhưng là hiện tại, Hoài Nam phủ mới tới một cái phủ doanh đại nhân, Thanh Chính Liêm Minh, nhất định sẽ không theo như vậy sự lại." "Từ từ, từ từ." Cố Đình Đình kêu lên, "Hoài Nam phủ mới tới phủ doán. Chuyện này nàng như thế nào không biết. Hồ Đại Nhân sau khi đi lại thay đổi một cái phủ doán, bất quá cha mẹ đều nói mặt sau đổi cái này phủ doán không tốt lắm, quang biết định nọt, tuy rằng Hồ Đại Nhân cũng thích bút mông ngựa, nhưng là ít nhất còn đi theo mạnh bá bá làm vài món chuyện tốt. Mặt sau đổi cái này, không tốt lắm. Cha mẹ lao ở liền nói triều đình nếu là lại đổi một cái thì tốt rồi, không nghĩ tới như thế mau liền tới rồi. Ngươi cùng mới tới phủ doán cái gì quan hệ? Cố đình đình nuốt xuống thịt bò bánh, thịt bò bánh ngoài giòn trong mềm, thịt bò thịt nước đều thấm vào đến mặt bánh, quả thực là nhân gian mỹ vị. kia thiếu niên lại mặt đỏ, thanh âm không có ngay từ đầu như vậy lớn, mới tới phủ doãn, là, là cha ta. Nhìn cố đình đình cười như không cười bộ dáng, thiếu niên lại ưỡn ngực nói, nhưng là ta tới cũng không phải bởi vì ta cha, ta là chính mình khảo chúng tiến sĩ, ngoại phóng làm quan, hoàng thượng làm ta chính mình tuyển. Cho nên hắn mới tuyển hoài Nam. Nga, không rời đi cha Tiểu Hoa Nhi A Cố đình đình không cho là đúng, nàng đánh Tiểu liền đi theo cha mẹ nơi nơi chạy, mỗi năm còn muốn ra biển 2 tháng, 12 tuổi lúc sau đều là nàng chính mình ra biển. sang năm còn muốn ra ngoài du lịch nửa năm đâu? Đối với bực này không rời đi cha mẹ Tiểu Hoa Nhi, cố đình đình tỏ vẻ, cũng liền như vậy sao? Thiếu niên mặc đỏ, ta nói không phải. Cố đình đình vội vàng đi bến tàu. Hôm nay có hải thuyền trở về, nói vậy lại mang theo không ít thứ tốt, nàng muốn chọn thượng một ít. Thiếu niên từ phía sau đuổi theo, thực chấp nhất, ngươi còn không có đưa tiền đâu. Lao cổ cũng theo kịp, đối thiếu niên thái độ có chút tất cung tất kính, là quan nhi đâu, tuy rằng tuổi nhìn không lớn. Công tử, công tử, là ta không cần lao cổ giải thích nói, thập phân khẩn trường một cái là bến tàu chủ gia, một cái là hoài nam phủ quan viên, này nhưng không tốt lắm nói. Thiếu niên công tử vẻ mặt nghiêm túc, lao bá, ngươi không cần sợ, gì vãng như thế nào tạm thời mặc kệ, nhưng là hôm nay ta thấy được, đó là phải cho bạn. Cố định đình dù bận vẫn ung dung mà ăn xong một chiếc bánh, đem mặt khác một trường cuốn lên tới nhét vào bối trong túi, bước đi đến kia thiếu niên công tử trước mặt, ngươi như thế nào liền biết ta không trả tiền đâu. Thiếu niên công tử chưa thấy qua như thế không nói đạo lý người, lý luận đến, ngươi cầm lao bá hai trường bánh. Tuy nói lao bá nhún nhường một chút không cần ngươi đưa tiền, nhưng là tưởng lao bá như thế đại niên hữu ở trên bến tàu làm lụng vất vả, chẳng lẽ là vì cho ngươi ăn không uống không sao? Ngươi mới ngủ ngốc. Cố định định nói. Ngậy. Thiếu niên mặt càng thêm đỏ, bất quá vẫn là túi đầu nói, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói ngươi ăn cái gì không trả tiền. Ngươi này lại nhải nói cái gì à, vốn dĩ hảo hảo nàng đã sớm đem bạc ném vào lao cổ tiền bình. Lúc này chỉ sợ đều đến bến tàu. Thuyền đều phải đã trở lại, Cố Đình Đình đều nhìn đến rất nhiều người ở hướng bên kia đi, lại vãn mới mẻ dương hóa liền không về được. Cố Đình Đình không tao hứng, ta ai cấp liên cấp, không yêu cấp liền không cho, quan ngươi cái gì sự a. Như thế nào? Như thế không nói đạo lý. Nguyên bản bởi vì thiếu nữ giáo hảo khuôn mặt, còn có đứng ở chính mình trước mặt kia sâu kín hương khí, có chút không được tự nhiên thiếu niên, lúc này mặt đỏ lên. Ngươi ăn nhân ra đồ vật phải các bạn Cố đình đình hư một tiếng, bắt chó đi cày, xen vào việc người khác. Nàng cái gì thời điểm không cho bạc, bất quá hôm nay bị thiếu niên này ngăn lại, xem ra là ném bất quá đi. Lão cổ, ta trở về thời điểm lại cho ngươi bạc, ta đi trước bến tàu. Thuyền đều dựa vào ngạ, lại không đi liền chậm, lần trước nàng làm mạnh bá bá mang đồ vật không biết có hay không tìm được à. Cố đình đình nói muốn đi. Kia thiếu niên công tử thấy nàng tưởng trốn chạy, vội vàng bắt lấy nàng, kết quả bị mang ngã xuống đất. Cố đình đình nhìn quỳ dạp trên mặt đất thiếu niên, tức khắc cảm thấy đầu đại, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đưa tiền. Thiếu niên thực kiên quyết, tuy rằng quỳ dạp trên mặt đất thực mất mặt, nhưng là... Hắn là ở làm đứng đắn sự đi, làm đứng đắn sự sẽ không sợ mất mặt. Cố đình đình từ tay háo chung móc ra bạn, hảo, ta cho ngươi. Ngươi cấp lao cổ. Xem lão cổ thu không thu. Dù sao lão cổ là không thu nâng cấp. Có thể cho đi ra ngoài tính hắn lợi hại. Thiếu niên cảm giác đã chịu vô cùng nục nhã. Ta không phải làm ngươi cấp bà ta, là cho bán thịt bỏ bánh lao bá. So té ngã còn mất mặt, chẳng lẽ trước mắt cô nương là cảm thấy hắn muốn ngoa bạc sao. lão cổ rốt cuộc đuổi kịp tới, một đầu đổ mồ hôi, ta thiếu ra công tử Nga. Đại tiểu thư không phải không cho, là ta không cần. Ngươi nghe được đi. Cố đình đình ngồi sồn xuống, túi đầu xem tùy dạp trên mặt đất thiếu niên. Thiếu niên bỏ dậy, vẫn là thực nghiêm túc, mặt cũng thực hồng, nhưng là ngươi không thể. Ai ngươi người này như thế nào như thế hợp lại ớt chơi bảo vịnh đầu bên tắc xuyến chơi huyết thấu mệnh tùy mặt mai bạn loạn hoảng sư thác men gốn cật đáp hi quan lạp vung mạo châu chấu huyển lang hộp xúc loại hoang đỗ tím lưu thuần câm ấn mở giờ. Ai? Là muốn ngươi cấp A? Thiếu niên công tử hướng tới đã chạy xa cố đình đình hô. Lao cổ lúc này mới xuyến xong khí cùng thiếu niên công tử nói, công tử à, đại tiểu thư không phải không cho, nàng mỗi lần đều sẽ cấp, còn sẽ nhiều cấp, cho nên ta mới không nghĩ thu nàng. A là như thế này sao? Thiếu niên công tử trên mặt có chút xấu hổ. Không riêng như vậy, đại tiểu thư mỗi lần đều sẽ cấp nhiều, đều là chạy lúc sau còn nếu muốn biện pháp ném tới tiền của ta bình, ta muốn ngăn hạ, nhưng là đại tiểu thư luôn là lợi hại lao cổ cười khổ nói. Thiếu niên công tử mặt càng thêm đỏ, nguyên lai like là như thế này a Nhớ tới hắn kêu nàng thời điểm, nàng trong tay rõ ràng là cầm kia tiểu khối bạc làm bộ muốn vứt lên. Xem ra, hoài nam phủ cũng không giống trong truyền thuyết như vậy tất cả đều là xảo quyệt ngang ngược hung đồ ao ít nhất từ bán thịt bò bánh lao bán nơi này xem ra, vừa rồi cái kia cô nương vẫn là khá tốt. Là hắn trách lầm nhân ra cô nương. Diệp lăng đem bạc nhặt lên tới đưa cho lão cổ. Trên mặt như cũng là có chút hồng. Cố đình đình thượng bến tàu, bến tàu thượng đã tràn đầy người, rốt cuộc chiều đình khai hải vận, trước kia một năm mới đi ra ngoài một lần, một lần hai tháng, còn phải lén lút mà trở về. Nhưng là hiện tại một năm có thể đi thật nhiều thứ, bất đồng người mang đội. Lần này là mạnh bá bá mang đội, cố đình đình ở hắn xuất phát trước khiến cho hắn hỗ trợ cho nàng mang về tới hảo vài thứ, không biết đều tìm được không có. Cố đình đình ỷ vào công phu hảo thân hình linh hoạt thực mau liền chui vào phía trước đi, mạnh bà bá. Đứng ở bong tàu thượng cùng hát thiết tháp dường như mạnh tướng quân thai mắt nhanh ngại, liếc mắt một cái liền thấy được cố đình đình, cùng nàng vơi tay, cho nàng một cái thủ thế nói cho nàng sự tình làm thỏa đáng. Cố đình đình ở trên bến tàu cười đến thoải mái. Long mang một túi tiểu ngoạn ý nhi, cố đình đình cao hứng mà trở về đi, còn tưởng rằng mạnh bá bá hôm nay không thể đủ đến đâu. Không nghĩ tới như thế mau còn có thể cấp mâu thân tặng lễ vật đầu. Chính cao hứng, đột nhiên nhìn thấy mạnh bá bá từ trên thuyền xuống dưới, chiều nàng đi tới. Mạnh bá bá, tìm nàng sao? Mạnh tướng quân cười một chút, ta mới vừa nghe nói hoài nam phủ mới tới phủ doán, đi trước bài kiến một chút, người muốn hay không đi? Hoài nam phủ lớn nhỏ sự đều không đối cố ra người giàu dếm, cố đình đình còn hảo, cố đình đình đại ca đã sớm giúp đỡ xử lý rất nhiều sự. Đời trước phủ doan không làm, mạnh tướng quân ra biển trong lúc, đều là đại ca mang theo người làm. Cố đình đình nghĩ thầm, là mau chân đến xem, nhìn xem mới tới phủ doan như thế nào, có thể hay không đủ đem đại ca cấp giải cứu ra tới. Hảo, vậy cùng đi. Mạnh tướng quân mang theo cố đình đình tới rồi phủ nha, phủ nha cùng ngày xưa không có gì hai dạng, bọn nha dịch nhìn thấy mạnh tướng quân đều vui mừng khôn xiết mạnh tướng quân hôm nay liền đã trở lại a Ra biển trở về nhật tử không trừng, lần này tinh sớm. Mạnh tướng quân cười khổ, nếu không phải lao cố một hai phải thúc giục ta cho hắn mang đồ vật, ta mới sẽ không không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà trở về. Cố phát huy mạnh chính là cho hắn ra lệnh, nhất định phải đuổi ở lý nguyên cẩm sinh nhật trước mang về tới. Không có biện pháp, có một cái sủng thê quần ma bạn tốt, chính là như thế lao tâm lao lực. Bọn nha dịch được mạnh tướng quân thưởng có bạc cũng có hiếm lạ ngoạn ý nhi. Trong lòng đều cao hứng, vội vàng dẫn hắn đi vào, mới tới phủ doán họ diệp, lớn lên tướng mạo nhưng thật ra hảo, bất quá không thế nào nói chuyện là được. Lao chớ nói nhìn có chút quán mắt. lão mạc là phủ nha lão nha dịch, ở chỗ này hơn 30 năm, mấy năm trước mới lùi xuống đi. Từ mạnh tướng quân cùng hồ đại nhân bắt đầu tiếp quản hoài nam phủ lúc sau, ban đầu thật nhiều hoài nam vương người đều dần dần bị thay đổi, bọn họ đều là mấy năm gần đây tân đi lên. Nhưng thật ra đối mới tới phủ doán không có gì ấn tượng. Lao chớ nói quen mắt. Họ diệp. Mạnh tướng quân suy nghĩ, bẩm báo vào cửa, bàn trước ngồi người nọ. Quả nhiên là người quen. Gì? Cố định định không nhìn xuống, có chút ngoài ý muốn. nay mới tới phủ doán đại nhân, lớn lên quái đẹp nột. Bất quá chính là thư sinh bộ dáng, cùng buổi sáng thấy cái kia thiếu niên công tử không sai biệt lắm. Cố định định nghĩ thầm. Đều không bằng hồ đại nhân, hồ đại nhân uống rượu chi gian là có thể đem sự tỉnh cấp làm, nơi này hai cái thư sinh, có thể đỉnh cái gì dùng. Sợ là uống rượu liền nàng đều uống bất quá. Diệp liên thành nhìn về phía mạnh tướng quân, dơ tay, mạnh tướng quân, đã lâu không thấy. Mạnh tướng quân cũng cười nói, Diệp, phủ doãn, đã lâu không thấy. Cũng không phải là sao, lần trước hắn tới vẫn là mười mấy năm trước, không sai thân phận. Đi rồi lúc sau nhưng thật ra không có gì tin tức, bất quá Hoài Nam Phủ ở kiến bến tàu thời điểm, có mấy cái tài nghệ không tội thợ thủ công đều là từ Diệp Liên Thành bên kia thuyên chuyển lại đây. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Liên Thành cư nhiên sẽ tự mình tới Hoài Nam Phủ, còn phải làm Hoài Nam Phủ phủ doãn. Phải biết rằng này phủ doãn nhưng đều là 3 năm mặc cho, thông thường lại ở chỗ này nghỉ ngơi hai nhậm, 6 năm à. Nay tiểu cô nương chẳng lẽ là Diệp Liên Thành nhìn cố đình đình đứng ở một bên đánh giá nàng, ánh mắt trong suốt lại nhảy bén, không khỏi hỏi. Mạnh tướng quân giới thiệu nói, này đó là ngươi vị kia cố nhân nữ nhi, nhũ danh đình đình. Ấn! Nhũ danh đều báo lên rồi. Cố đình đình nghiêng đầu tưởng kia xem ra cái này phủ doán là cha mẹ người quân A, cũng không biết hắn cùng cha mẫu thân đều cùng nhau trải qua quá cái gì hảo ngọ sự. Dù sao từ trong kinh thành có vị không tiết lộ tên họ bá bá đã tới lúc sau, hoài nam phủ liền thường xuyên có chút kỳ kỳ quái quái người lại đây, mọi người đều giống như có bí mật, nhưng là lại đều hình như là cho nhau đều biết. Hôm nay cái này Diệp phủ doãn, thoạt nhìn cũng giống nhau a Diệp liên thành thở dài, đều trường như thế lớn A thật là duyên dáng yêu tiểu. Khen nàng đâu, cố định đỉnh nghĩ thầm, vì thế liền cười nói, Diệp đại nhân mạnh khỏe. Hảo Hảo! Diệp Liên Thành hiện giờ cũng đã 40 tuổi, như cũ mặt trắng, ăn mặc một thân thư sinh quần áo, lại tự trồng dâu, nhìn qua càng giống cái dạy học tiến sinh. Cha! Ngoài cửa có thiếu niên thanh âm văng lên. Cha thiếu niên vào cửa. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta cùng ta ba ba tới. Trong miệng một lời hai người, cố đình đình cười hì hì nhìn kia thiếu niên, ngốc hề hề, ta liền đoán được ngươi muốn như vậy hỏi. Nhìn cố đình đình xảo tiếu xinh đẹp, thiếu niên sắc mặt lại quỷ dị mà đỏ, ngoan ngoan tiến lên cấp Diệp liên thành hành lễ, sau đó lại đối với mạnh tướng quân giới thiệu một chút. Mạnh tướng quân ha hả cười, hảo tiểu tử, cũng trưởng như thế lớn. Nói, một trưởng trụt ở Diệp lăng trên vai, Diệp lăng lay động một chút, trên mặt chuyển bạch. Mạnh tướng quân có chút ngoài ý muốn, Diệp đại nhân, tiểu công tử này sẽ không công phu a Vẫn là thân thể ống yếu. Diệp liên thành cười nói. Ta khi đó liền nói muốn thay đổi một chút, cho nên tiếp theo bối bọn nhỏ, cũng chưa làm cho bọn họ dính chọc phải những cái đó sự, hắn là cái thành thành thật thật người đọc sách. Cố đình đình nhìn về phía Diệp Lăng, Diệp Lăng bằng phẳng, hắn biết nhà mình cha trước kia xem như không đi minh lộ người, tên chính thức cũng là mua tới, nhưng là như thế ăn tết đi qua, cha trừ bỏ còn quản bến tàu cửa hàng sinh ý, đã sớm không làm những cái đó sự tình. Cố Đình Đình xem Diệp Lăng ánh mắt lại không phải ý tứ này, mà là nghi thẩm, đứa nhỏ này cũng thật thảm, liền bởi vì cha không nghĩ làm hắn tiếp xúc, cho nên đến bây giờ chỉ biết đọc sách sẽ không công phu. Nay nhiều không thú vị a. Không giống chính mình cha mẹ, trước nay đều không cấm ngăn bọn nhỏ là muốn làm sự, thật giống như đại ca, tuy rằng sớm chút năm cha mâu thân đều không quá xuống núi, càng không muốn gặp quan phủ người. Nhưng là đại ca thích đi theo mạnh tướng quân xem phủ nha sự. Cha cùng mẫu thân cũng chưa bao giờ ngăn trở Mà nàng, thật nhiều người đều nói cô nương già không cần học công phu, càng không cần cả ngày nơi nơi chạy, nhưng là mẫu thân chưa bao giờ ngăn đón nàng, cùng nàng nói tùy tiện chạy, thậm chí đại ca đi ra ngoài rèn luyện, mẫu thân nói nàng chỉ cần nguyện ý, cũng có thể đi. Còn có tiểu đệ, tiểu đệ tính tình cũng không biết giống ai, dù sao theo chân bọn họ người một nhà đều không giống nhau, không thích nói chuyện, không thích động, lại thực thiện tâm. Nhưng là cha mẫu thân cũng không có bức bách tiểu đệ theo chân bọn họ giống nhau học công phu, hoặc là đi sân ngoại, tiểu đệ muốn làm cái gì, cha mẫu thân khiến cho hắn làm cái gì. Như vậy mới hảo sao? Diệp Lăng. Có chút quá thảm. Cố đình đình trong ánh mắt có chút hơi đồng tình, Diệp Lăng không khỏi túi đầu xem chính mình, không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Cố đình đình phải về trong núi, mạnh tướng quân nói hắn xử lý xong bên này sự tình, buổi tối cũng đi. Liên Diệp Đại Nhân cũng nói hắn cũng phải đi. Cố Đình Đình gật đầu, hảo. Cha cùng đại ca hôm nay khẳng định đánh thật nhiều con ngồi, đủ ăn. Diệp Lăng cũng theo ở phía sau hỏi một câu, kia. Ta cũng có thể đi sao? Mạnh tướng quân cùng Diệp Đại Nhân sửng sốt gửi, ngay sau đó cười này muốn hỏi chủ nhân ra. Nói Cố Đình Đình đâu? Cố Đình Đình giả vờ nghiêm túc tự hỏi mọi cách khó xử. Hôm nay là ta mẫu thân sinh nhật, người nhiều náo như chút. Muốn tới thì tới đi. Tiểu đáng thương, phòng trừng không có có đi bên ngoài tham gia quá vài lần tụ hội đi, càng đừng luận bọn họ trong núi cái loại này lửa trại thế tối, hôm nay khiến cho tiểu đáng thương hảo hảo tham gia chơi một chút đi. Diệp lăng trên mặt vẫn là có chút tưởng đỏ, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ như thế thất lễ làm cho cố đỉnh đỉnh mặt hỏi ra tới, nhưng chính là có chút muốn đi tham gia A Diệp đại nhân vuốt tròm dâu cười ha hả mà nhìn hai người. Mạnh tướng quân cho hắn đưa mắt ra hiệu, ngươi này còn không có nhìn thấy lão cô liền trước thọc gậy bánh xe, không sợ lão cô tấu ngươi. Diệp đại nhân lắc đầu, thâm giọng nói, tấu cũng coi như, dù sao ta là suy nghĩ cẩn thận, ai chăn gấm hắn đoạt đi rồi, ta đây liền phải làm ta nhi tử đoạt ta cẩm cô nương. Mạnh tướng quân ha hả cười, con hảo nhà ta là cái cô nương, bằng không sợ là cũng muốn cùng ngươi đoạt. Diệp đại nhân cười nói, kia nhưng không, Ta còn có vài đứa con trai nữ nhi, cái này đoạt không đến, còn có mắt khác. Mạnh tướng quân gật đầu tỏ vẻ tán đồng, ta cũng là như thế tưởng. Cố đình đình còn không biết chính mình đã bởi vì kia không đáng tin cậy cha mẹ tuổi trẻ thời điểm trọc hạ sự tình mà biến thành tranh đoạt mục tiêu. Nàng có bọc hành lý, nhìn thở hồng hộp đi theo phía sau Diệp Lăng, ngươi đều không học công phu cường thân kiện thể sao. Như thế nhược à, khó trách Diệp Đại Nhân làm nàng trước mang Diệp Lăng vào núi. Xem Diệp Lăng này thân thể, nếu là buổi tối đi theo mạnh tướng quân bọn họ vào núi, chỉ sợ vào núi lúc sau liền phải mệnh nằm sắp xuống, càng đừng nói tham gia buổi tối thể tối. Sớm một chút nhi vào núi, còn có thể làm Diệp Lăng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trên đường Diệp Lăng cảm thấy có chút ngựa ngùng, cố đình đình bối một xọt đồ vật, hắn nói, cố tiểu thương, sọt cho ta chia sẻ một ít đi. Toàn bộ nói phỏng trừng hắn còn không được. Cố đình đình dừng lại bước chân. Trên giới đánh giá hắn một hồi, ngươi, không được đi. Không được. Tuy rằng Diệp Lăng biết cố đình đình không phải cái kêu ý tứ, nhưng là vẫn là nhịn không được có chút tức giận. Ai nói ta không được, ngươi cho ta. Nguyên bản tưởng chia sẻ một ít, hiện tại xem ra chỉ có thể đủ toàn bộ cong lên tới, vàng không thật sự là ngựa ngùng A Cố đình đình cũng thực tiêu sái, ngay tại chỗ đem sọt buông xuống, hảo, ngươi tới. Diệp lăng vẻ mặt thấy chết không sờn bộ dáng đi cong lên tới, mới vừa cong lên tới đã bị trên lưng trọng lượng cấp ép tới bước chân lảo đảo một chút, vai vài bước mới đứng vững. Cố đình đình không thấy được, ta sọt liền đường đi biên hái được mấy cây cỏ đuôi chó, biến thành thảo hoàn, trong miệng còn hừ không biết tên cười nhỏ. Ta từ trong núi tới, mang theo hoa lan thảo. Ca từ rất kỳ quái, tiếng thông tục, cùng hiện tại mọi người thường nghe ca không giống nhau. Diệp lăng Nghi thẩm Nhưng là cư nhiên khá tốt nghe. Cố đình đình không có soạn, càng thêm nhẹ nhàng, từ trên xuống dưới mà chạy vội, trong chốc lát tháo xuống một bó hoa đưa cho Diệp Lăng xem, cái này đẹp đi. Trong chốc lát lại lấy ra tới mấy cái trứng chim, ha ha, trở về làm ta tiểu đệ hỗ trợ ấp ra tới. Tiểu đệ, ấp trứng chim, đây là cái gì lời nói? Diệp Lăng cảm giác đã mệt đến thiếu oxy. Chính là cố đình đình còn thường thường lấy ra các loại mới mẻ ngoạn ý nhi tới hấp dẫn hắn lực chú ý. Hắn nhưng thật ra cảm thấy này dọc theo đường đi còn rất thú vị, duy độc chính là quá mệt mỏi, mệt đến sắc mặt trắng bệnh. Mắt thấy phía trước có cây đại thụ, diệp lăng rốt cuộc nhịn không được, kiên trì dịch đến đại thụ hạ đem sọt dỡ xuống tới, từ tay háo chung móc ra quạt xếp quảng gió. Cố đình đình đã sớm nhảy đến trên cây đi, từ trên cây hái được hai cái giã trái cây xuống dưới. Ở trên quần áo lao lao, thử một chút, còn hành, không quá toan. Nói xong đưa cho Diệp Lăng một cái, Diệp Lăng lúc này chính miệng khô lưới khô đầu, tiếp nhận tới cũng không lưu tâm, một ngụm đi xuống. No a a a, hào toan. Ai nói không quá toan. Rõ ràng như thế toan. Diệp Lăng vẻ mặt đau khổ, không nghĩ nhổ ra lại nuốt không xuống. Cố định đỉnh từ sọt nhảy ra tới một con túi nước đưa cho hắn, nhạc, uống điểm nhi thủy đi. Đà tạ. Diệp Lăng vội vàng tiếp nhận tới giót thượng một ngụm, tuy rằng Thủy nhập khẩu thời điểm trong lòng nghĩ đến dựa theo cố đình đỉnh hôm nay cho hắn đào hố, khả năng sẽ có chút cái gì không ổn. Nhưng là vẫn là chậm, Thủy đã nhập khẩu, không có gì vấn đề lớn, nhưng là... Vì cái gì này Thủy là hàm à? Diệp Lăng hỏng mất nói. Cố đình đỉnh cười ha ha, không uống qua đi. Đây là bỏ thêm muối Cái gì người a Như thế nào sẽ hướng trong nước mặt thêm muối Diệp lăng quả thực là hồng mất. Cố đình đình còn nghiêm trăng nói, chính là muốn thêm mối à, nhân thể nội đi, ra mồ hôi thời điểm sẽ mang ra muối phân tới, cho nên dự cảm muốn đại da mồ hôi thời điểm, liền phải trước tiên chuẩn bị tốt đạm nước mối, ấy, cũng không thể quá hàm. Cố đình đình nói nghiêm túc, diệp lăng quả thực nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi, ngươi. Chiếu ngươi như thế nói, ngươi khóc thời điểm nước mắt cũng là hàm. Chẳng phải là cũng muốn uống đạm nước mới. Đúng vậy. Cố định định không hề có tạm dừng, khẳng định nói, ngươi thật thông minh. Này đều cái gì cùng cái gì A Diệp Lăng vẻ mặt đưa đám, cảm giác chính mình hôm nay tiếp thu đến tin tức lực đánh vào quá lớn, đều có chút không tiếp thu được. Chờ Diệp Lăng nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị tiếp tục lên đường, cắn răng đem sọt cong lên tới, lại bị cố định định thuận tay tiếp nhận đi, ngươi bối đoạn đường, kế tiếp chính là ta bối lạc. Diệp lang ngượng ngùng nói, ta còn có sức lực đại khái còn có một chút đi. Cố đình đình đoạt lấy tới, thôi, ngươi đều giúp ta như thế lâu, nói nữa, này vốn dĩ chính là chuyện của ta, ngươi là tới giúp ta, ta thực cảm kích. Nếu không phải làm hắn thân thủ thử một chút, cái này không ăn qua khổ tiểu công tử chỉ sợ lại có chuyện nói đi. Phải gọi hắn biết, tuy rằng hắn thực hào tâm, nhưng là trên đời này cũng có rất nhiều sự tình là phải có năng lực mới có thể đủ đi làm. Không thể đủ mù quáng mà hướng tới lý tưởng quốc âm hở tiến lên. Lời này là mẫu thân nói, mẫu thân nói có mộng tưởng là tốt, nhưng là mộng tưởng nếu không rơi thật đến mặt quần áo ăn cơm này đó việc nhỏ thượng, liền vô pháp thật sự thực hiện. Cố Đình Đình thâm chấp nhận, nàng còn rất thích Diệp Lăng, cảm thấy hắn thực thiện lương. Bất quá chính là có chút ốc, Cố Đình Đình nghĩ thầm, cho nên phải hảo hảo dạy dạy hắn. Diệp Lăng có chút ấy náy, hỏi Cố Đình Đình, ta có phải hay không quá vô dụ? Liên Sọt đều chỉ có thể bối như thế đoạn đường. Hắn đã nhìn ra, Cố Đình Đình kỳ thật căn bản không cần hắn hỗ trợ, hắn công xọt thời điểm, Cố Đình Đình mãn trên núi nhảy hạ nhảy tinh lực tràn đầy, hiển nhiên leo lên như vậy đường núi đối nàng tới nói rất đơn giản. Diệp Lăng nhìn không được tưởng, có lẽ Cố Đình Đình không đợi hắn nói, liền tính là công xọt, chỉ sợ cũng đã sớm lên núi đi.